Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 402 lần này thật cam đoan với ngươi huyền ý là tự mình làm kẹo hổ lô. Dù sao bây giờ chiều hướng phát triển. Càng ngày càng có lợi nhân tố cũng đứng ở bọn họ bên này. Đã từng mất đi. Cũng sẽ chậm chậm một chút trở lại. Cho nên tâm tình cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Cho nên tìm sơn trà, làm kẹo hổ lô cho tiểu hề. Bởi vì là kinh hỷ cho nên hắn liền lặng lẽ tới Nhưng không nghĩ tới Lại nghe trộm được tống nhân cùng vô trần nói chuyện với nhau lời nói Bạo nổ càng, phục xuất Cái thứ hai thánh nhân văn, nho đạo chí thánh chứ tạo thành chấn nhíp Ngắn ngủi trao đổi Lại để cho những chữ này mắt vẽ thành một cách lại cũng quá là rõ ràng đầu mối tới Toàn bộ đại lục nhân tục Cũng đang chăm chú vị này lại là tống nhân pha ra tiểu bàn thật sự tập sát nhân thật là tống nhân vô luận là tống nhân đơn chương hay lại là pha mập thẳng thắn hai người thực ra cũng nói rồi lời thật nhưng lại không có một người tin tưởng có lẽ là quá mức khiếp sợ nguyên nhân để cho ầm ầm khí hơi thở huyền y tâm thần chấn động tửu lão lập tức phát giác thiếu chút nữa đưa nàng cho tập sát thấy là huyền y sau Vội vàng thu hồi công dích. Từ bên cạnh mở cửa phòng. Sắc mặt có chút đỏ lên. Sao ngươi lại tới đây thế nào tính lặng? Ngươi biết mới vừa rồi nhiều nguy hiểm không tưởng lão là thực sự có chút tức giận. Không phải là bởi vì nhân ra nghe lén. Mà là tự mình ra tay. Thân phận của tống nhân trước mắt vẫn còn bảo mật trạng thái. Nếu như là có dụng ý khác biết đến sau. Rất có thể mang cho hắn rất nhiều phiền toái cùng nguy hiểm Làm lão sư hắn Phải thời khắc cảnh giác Mới vừa rồi nếu như là không phải thu tay lại kịp thời Rất có thể trực tiếp trọng thương huyền y Huyền y đối mặt tửu lão tức giận cùng khiển trách Sau khi khiếp sợ Tâm lý nhưng là ấm áp Hắn vẫn cùng năm đó như thế Một chút cũng không thay đổi Huyền y cầm trong tay mâm đi lên dơ dơ Ta này là không phải tới đưa cơm ấy ư Ai cho ngươi môn ở bên ngoài không thiết lập cấm chế Bây giờ được rồi Ta nghe trộm được lớn như vậy bí mật Hay lại là giết người diệt khẩu đi Huyền y vừa nói mang cầm lộ ra trắng như tuyết hương cảnh cho tửu lão Tửu lão tức sừng dâu trợn mắt Một cách liền đem nàng kéo vào Đóng cửa phòng Rồi sau đó lại rất mau ra đến Ở bên ngoài xếp đặt một bộ trận pháp Mới vừa đi vào Huyền di tống nhân hướng về phía huyền y hành lễ Nhìn huyền y lần nữa trên dưới quan sát hắn dáng vẻ tựa hồ mới quen hắn Trong lòng tống nhân cổ ba không sợ hãi Chỉ là trung cảnh sơn dáng vẻ lại lần nữa hiện lên đầu óc hắn Thế nào cũng vấy không đi Đột nhiên không biết Lần sau đối mặt hắn thế nào há miệng ra, ngươi là thứ sáu biết thân phận ta nhân. Từ ban đầu nói tốt thứ ba đến bây giờ thứ sáu, gấp bội nha. Huyền y nhìn chằm chằm tống nhân. Đột nhiên nói. Tiểu hề đây tống nhân trên mặt có nhiều chút lúc túng. Hắn ở cung điện dưới lòng đất. Đầu kia mặt ngọc kỳ lân sẽ ẩn thân. Buổi trưa lúc đó đến. Mang theo tiểu hề đi chơi. Huyền y nha một cách hạ sau đó đem trong mâm thức ăn đưa cho tống nhân tống nhân liền vội vàng nhận lấy tiểu lão là đi vào tức giận hướng bên cạnh ngồi xuống huyền ý tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì nói đều nói có đại khí vận đại phúc trạch nhân sẽ có được một ít thiên địa linh thú thân cận không trách thánh thú sẽ nguyện ý cho ngươi cưới nó lưng càng là mang theo đi địa cung nguyên lai like nguyên lai là tống nhân nhìn một chút tiểu lão, lại nhìn một chút lắc đầu cười khẽ huyền ý, phong người thi lễ, huyền di chớ trách, là ta không nghĩ để cho những người khác biết, cũng không để cho lão sư nói, lão sư hắn không phải cố ý giấu giếm, ngươi có thể đừng nóng giận tống nhân đầu tiên là cho tiểu lão chối bỏ trách nhiệm, dù sao làm vì chính mình lão sư. Hắn lừa gạt đến thích nhân lâu như vậy đều không nói Cực kỳ giống ban đầu hắn lừa gạt đến Tô Ấu Phi như thế Kết quả cuối cùng thế nào Tại đối kháng thiên su chẳng đánh chung Sáng thân phận Tô Ấu Phi trực tiếp có tư tưởng Trở về loạn thần hải Hơn mấy tháng mới cởi ra Nếu nhân gia đã biết rồi Chính mình nói thêm nữa cũng vô dụng Chỉ cần huyền y khác quái lão sư là được Huyền y Hắn cũng tin tưởng dù sao cũng là lão sư nhiều năm hồng nhan tri kỷ Huyền ý nghe Liếc một cách ngồi ở bên cạnh sinh buồn bực tửu lão Ta trách hắn ta cũng không dám Ta sớm thì nên biết Nhân ra là một cách đế văn Hắn thu đồ đệ Làm sao có thể đơn giản chỉ là tu luyện thiên tài Ban đầu hắn mang ngươi đến Ta còn tưởng rằng để cho ta dạy cho ngươi âm nhạc phương diện đây ngươi ngược lại tốt mới tới linh hoa cát là ở phía sau núi hồng vũ lâm lấy được hỏa phiên ngư long ngâm thiên phú như vậy cao không nghĩ tới ở nơi này bên dưới lại cất giấu một thân phận khác không tệ là thật không tệ a." huyền ý nói cuối cùng là thật tâm khen tống nhân lại có nhiều chút lúc túng liền vội vàng nhìn về phía tiểu lão tiểu lão thuần túy xoay người nhìn sáng sấp còn đang tức giận mới vừa rồi nghe lén tự mình động thủ thiếu chút nữa bị thương huyền ý chuyện huyền ý là tự cố nói ta nói ngươi làm sao có thể khinh địch như vậy bắt lại thương thần tộc tỷ thí thứ ba thậm chí ở trong mắt rất nhiều người ngươi chính là số một tiếu trường an cùng khương phủ cũng nói với ta này nhật tỷ thí thiên một lão tổ dùng tài khí viết lời tựa cho các ngươi viết phòng theo ta vẫn cho là ngươi là lợi dụng âm nhạc lưới mới tức giận đến đến thứ ba không trách không trách ạ chu tiên thần mộ. tuyết trung hãn đao hành nho đạo trí thánh cùng với bây giờ già thiên ta đã sớm nên nghĩ đến ở huyền mạc mấy ngày nay ta cũng thời khắc chú ý linh hoa các chuyện nhất là hạ hoàng hưng sư động chúc tới linh hoa các bị tố viện nóng này bẩm báo Hỏi thăm ngươi chuyện. Tố viện nói. Ngươi và tiểu hề cùng với đại khắc cầu đang chơi. Ta còn muốn đến nơi nào đến đại khắc cầu. Bây giờ. Cuối cùng đều là biết. Ngươi nên nói sớm. Ta thiếu chút nữa làm đời này hối hận nhất chuyện. Vì đại ca thương thế. Ta cho ngươi đi rồi thương thần tục. Hồi trên đường về. Gặp gỡ thiên su đuổi giết. Nếu như hắn thành tông ta chính là toàn bộ nhân tộc tội nhân a ta tình nguyện để cho đại ca cả đời như vậy treo mệnh cũng không muốn ngươi vị này truyền kỳ vẫn là cấp độ kia tiểu nhân tay huyền y vừa nói đứng dậy hướng tống nhân trình trọng thi lễ tống nhân vội vàng đỡ huyền di không việc gì đều đi qua nếu như ngươi ban đầu không để cho ta tới thương thần tục ta đi đâu nhi đột phá đến động hư cảnh Chớ đừng nói nhận biết này thánh thú rồi. Bây giờ cũng không giúp được rồi. Huyền y nhất thời cười. Còn nói không hỗ trợ. Bây giờ chúng ta có thể chuyển hoàn cảnh xấu vì ưu thế. Tất cả đều là bởi vì ngươi. Huyền y lại ngồi xuống. Nhìn sinh buồn bực tiểu lão. Cũng có chút tức giận. Dù sao ban đầu chính mình chỉ là đề nghị một chút. tiểu lão trực tiếp đồng ý để cho tống nhân đi trước. Ngươi này là không phải hại ta à. Huyền ý cầm lên một cái ly trà liền tức sẵn ném qua đi. Đưa lưng về phía tiểu lão nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái. Sẽ để cho ly trà từ bên tai đi qua. Ngươi làm rất tốt. Là ta bái kiến ưu tú nhất thiếu niên. Tu vi đã là đồng hư cảnh hậu kỳ. Âm nhạc phương diện càng là trở thành mấy năm này tối đại hắc mã. Vì phần. Ta ngoại trừ bội phục liền là bội phục rồi thân phận khối này ngươi yên tâm ta sẽ tuyệt đối bảo mật sẽ không nói cho những người khác điểm này ngươi yên tâm tống nhân gật đầu liên tục đa tạ huyền di si thông cảm ngươi đi ra ta có lời nói cho ngươi huyền y đứng dậy đi tới dùng chân đá đá tiểu lão tiểu lão bất đắc dĩ bò dậy đi theo tống nhân nhất thời cười phổ một hồi trong phòng tính lặng Tống Nhân nhìn lên trước mặt cơm bữa ăn, thế nào cũng ăn không trôi. Suy nghĩ một chút, mở ra Trung Cảnh Sơn tin tức không? Lão Trung A, buổi chiều khỏi, Thực ra có một chuyện không biết có nên nói hay không. Ta đều có chút ngượng ngùng lên tiếng, lần này ta 100% lấy ta nhân cách cam đoan với ngươi. Ngươi sẽ là thứ sáu biết thân phận ta nhân từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 403 giả thiên hoàn bổn cuối cùng xét xử trung cảnh Sơn mới vừa từ công hội sâu bên trong trong cung điện đi ra. Bởi vì hội trưởng đơn độc triệu kiến hắn. Để cho hắn tùy thời chú ý vị này tình huống. Bởi vì trước mắt mới chỉ. Cũng chỉ có hắn có thể liên lạc với vị kia. Cùng với dò xét đến bệnh tình là như thế nào. Thánh thành thiên đế các bên kia thiên tôn lão tới hỏi đâu rồi? Nếu như tống nhân thật đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là sẽ tổn thất tốt hơn một chút thần chi cùng thần vật. Thậm chí đối toàn bộ nhân tộc khí thế cũng có nhất định ảnh hưởng. Tối thiểu yêu tục tuyệt đối 100% vui vẻ rất. Bây giờ hắn coi như là dối trên gạc dưới rồi. Nhiều lần cũng muốn nói cho hội trưởng. Thực ra không việc gì. Hắn lại là tiểu tâm nhãn. Cho mình hảo hương để hạ dẫn đây. Chỉ bất quá khí này ra cũng có chút vượt qua hắn dự liệu, cho nên thuần túy là trang rồi quá mấy ngày là khỏi. Dù sao nói láo luôn cảm thấy bất đắc kính, khó chịu. Nhưng vẫn là nhịn được. Hắn hiện tại nói thế nào cũng cùng vị này thành bạn tốt. Hảo hương đệ. Bạn vong niên rồi. Thậm chí tín nhiệm cũng muốn gặp được hắn chân thực tướng mạo lúc này ngàn vạn nhịn được, không thể làm ra bán huyên để chuyện, chỉ là vừa rời đi đại điện đến bên ngoài. liền lòng có cảm giác mở ra tin tức, liếc nhìn là tống nhân đầu giống như đang nhấp nháy. chẳng lẽ hắn tới muốn gặp được hắn chân thực tướng mạo rồi hả chung cảnh sơn ghít động một cái. liền vội vàng lít mở rất mờ, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc ở. Thế nào cảm giác có chút trêu đùa sáng vẻ, mấy chữ này nhảy cũng quá nhanh đi. Thứ ba đến thứ sáu, ta còn tưởng rằng mình là tiền tam bây giờ thành đôi tăng lên gấp bội rồi. Suy nghĩ một chút. Trung cảnh Sơn biên soạn tốt nội dung. Tính toán một chút tống huyên đệ. Ta cũng đã quen rồi. Thứ sáu liền thứ sáu đi. Nói thế nào cũng tại trước mười danh. Ngươi cũng ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết tên họ thật ta muốn chính mắt thấy được ngươi sáng vẻ, cho là có mong đợi, cho nên mỗi ngày đều quá có ý nghĩa. nhìn chung cảnh sơn lời nói, tống nhân một trận cảm động. lão trung yên tâm, đến thời điểm ta liền đeo mặt nạ xuất hiện tại trước mặt ngươi, sau đó tháo mặt nạ xuống, tuyệt đối cho ngươi thất kinh, kinh hỉ cùng kinh sợ. ngươi tuyệt đối mong đợi, ta cam đoan với ngươi. Ngươi thật sẽ trở thành thứ sáu biết thân phận ta nhân Trước mặt Thuần túy là ngoài ý muốn Được Ta lại là không phải dễ dẫn như vậy nhân Có thể trở thành ngươi cho là thân cận người Ta đã rất là vui vẻ Trung cảnh Sơn nói Suy nghĩ một chút Hắn lại bổ sung một cách tin đi qua Bất quá nói tốt Ta thật là người thứ sáu đi Sẽ không thay đổi nữa chứ có thể sớm một chút biết thân phận của hắn. Cũng là một loại vinh dự cùng tín nhiệm. Tuy nói ngoài miệng không thèm để ý. Nhưng kỳ thật trong lòng là nghĩ. Tống nhân mặt có chút hồng. Liền vội vàng ho khan mấy cái trở về phục. Ta bảo đảm được. Vậy ngươi làm việc trước. Ta bên ngoài còn có thật nhiều nhân chờ xếp hàng hỏi dò ngươi tin tức đâu rồi. Được đối phó. Ăn ăn. Đã làm phiền ngươi cùng trung cảnh sơn đối thoại xong. tiểu lão cũng từ bên ngoài tiến vào. Nhìn một chút tống nhân. Hết thầy cứ sửa theo kế hoạch làm việc đi. Được ngày thứ hai. Trận địa sẵn sàng đón quân địch sau. Thời gian qua đi suốt một tháng. Ở vô số người. Vô số thế lực mỗi ngày chú ý đến. Tống nhân lần nữa phát đơn trương cáo thư hữu ha ha. Ta lại trở lại cảm ơn mọi người cho tới nay quan tâm. Rốt cuộc thì khỏi rồi. Độc tố cũng toàn bộ ship hàng đi ra ngoài. Thực ra ngay từ lúc mấy ngày trước cũng đã thanh tỉnh. Rồi sau đó một mực yên lặng mặt ở tồn cảo. Cho tới bây giờ hoàn toàn hồi phục. Ở ta dưỡng thương trong đoạn thời gian này. Xảy ra rất nhiều chuyện. Bản lĩnh ta ngoại trừ cảm động. Chính là cảm động. Còn lại lời nói ta cũng cũng không cần phải nói nhiều. Già thiên sẽ không trở thành tiếc núi Ta cũng sắp dùng tốt nhất trạng thái thư đến viết quyển sách này truyền kỳ Hôm nay Liền lần nữa làm một lần bách càng đế Để báo đáp mọi người đối với ta quan tâm Như vậy Chư quân mời rời bước đi Đơn giản lời nói cũng không nhấp thương thần tộc cùng pha ra Chỉ là đơn thuần tuyên bố chính mình trở về Rồi sau đó Liền bắt đầu chương một chương ra bên ngoài thả chính mình tồn cảo Già thiên bây giờ mỗi ngày có rất nhiều người chú ý Dù sao bây giờ toàn bộ đại lục trọng yếu nhất ba chuyện thương thần tục Tha ra cơ bản đều là vây quanh tống nhân mở ra Thậm chí có tông môn còn thành lập một cách tiểu tổ Cho ngươi tiền tài cùng tài nguyên tu luyện Ngươi mỗi ngày làm việc chính là ngồi ở chỗ này Từng lần một quét tân hòa tin tức mới nhất một có tình huống liền lập tức bẩm báo mà theo tống nhân cáo thư hữu phát ra ngoài sau nhất thời vô số tông môn liền lập tức lẫn nhau bôn tẩu cho nhau biết đứng lên tin mừng tin mừng thành công chống cự độc tố lại lần nữa sinh long hoạt hổ khoa đại đại quá cho lực bệnh nặng mới khỏi vừa lên nếp chính là bách càng đế ta yêu ngươi chết được ta cũng biết Già thiên thế giới sẽ không dễ dàng như vậy cho chặt đức Nó sẽ lại lần nữa tới Bất đồng vì diện Vô số trùng tộc Như vậy não động thư là ta đến tận bây giờ Nhìn bước đầu tiên truyền kỳ chi thư Làm một lá thư phong thần Cái gì cũng không nói Ta toàn bộ mua Vi vọng đại đại ổn định Mặc dù ta rất vi vọng ngươi thư có thể nâng cao một bước nhưng mục đích của ta trước tu vi và tinh thần lực chỉ có thể mở ra lưu phương lan mục đích cao hơn nữa cũng chỉ có thể chờ công hội bên kia in rồi đừng làm ồn náo rồi vội vàng nhìn đổi mới ta đều thấp thỏm cùng thư hoang một tháng ngoại trừ thư còn lại sách vở căn bản không coi nổi hạ gia hoàng triều hạ anh nhìn không ngừng chương mới cập nhật rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhỏm miễn là còn sống liền có thể Kha, ra. Kha văn Đạt giống vậy nhìn một màn này Rồi sau đó phân phó Giải trừ dương thư cấm bế Để cho hắn làm chính mình cảm thấy đối chuyện đi Còn có nói cho hắn biết Chuyện này liền đến đáy mới thôi Ngày mai theo ta đi công hội Thông qua trung hội trưởng Cho vị kia nói xin lỗi tặng quà Phải trong đại điện Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên Rồi sau đó liền lại cũng không có vang động. Giờ phút này pha mập căn phòng có ba mặt cửa cái gương lớn. Cởi áo pha mập không ngừng thông qua gương. Nhìn sau lưng vượt gì phù hiệu. Những thứ này là vật gì lúc nào trên người thiếu chủ bên ngoài có âm thanh vang lên. Pha mập liền vội vàng mặc quần áo vào. Suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định không nói cho ra ra bọn họ. Bây giờ thêm nữa loạn. Liền thật không quá thích hợp. Phòng trừng cũng không có người để ý tới. Có lẽ là người nhà lặng lẽ cho hắn gieo xuống bảo vệ đồ vật đi. Pha mập mở cửa phòng, lại không thấy được một người, nhưng lại có thể cảm giác có một đôi ánh mắt ở nhìn hắn chằm chằm. Đây là xa xa bên người ẩn nô. Pha mập liền vội vàng hành lễ tiếp nhận truyền lời. Thương thần tục. Nhìn bình an vô sự. huyền thần nhất thời cười lớn. Được. Tốt, Đông Phong đến rất nhanh, ở huyền mạch ở còn lại 12 cái siêu cấp thế lực, liền cười khanh khách từ các đỉnh tới, tìm hắn uống rượu nói chuyện phiếm, nhớ tới hôm qua kiếm vô trần bảo hắn biết, nhiều hơn nữa các loại mấy ngày nhìn một chút tình huống lời nói, huyền thần liền đứng dậy, đáp ứng bên ngoài, cùng đi uống rượu nói chuyện phiếm, về phần còn lại tam mạch là sắc mặt thoáng cái hôi bãi đứng lên. Thoáng một cái ngũ ngày mà qua, tống nhân mỗi ngày đều là tam bốn mươi phản chữ ở đổi mới. Để cho vô số thích giả thiên những người ái mộ hưng phấn gào khóc. Theo tống nhân đổi mới hoàn cuối cùng chương một thở thật dài nhẹ nhóm một cái, sau đó thân thỉnh hoàn bổn Sau đó chính là thiên đạo võng cuối cùng nửa giờ xét xử rồi đột nhiên có chút khẩn trương rồi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi mốt chương bốn trăm linh bốn hoa hoa hoa chương tiết này cực kỳ không rõ làm sao có thể để cho này chương chiếm cứ nội dung đâu rồi tiểu ngư tốt mấy cuốn sách đều không thấy phụ quá độ mà qua tiểu ngư lập tức gõ chữ thứ ngũ canh thật lâu không có ở chương hồi phía sau đánh lên thứ ngũ canh như vậy chứ rốt cuộc có thể càng ngũ canh rồi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 Để cho vô số người lại lần nữa khiếp sợ. Cách gọi là bách càng đế là một loại như thế nào kinh khủng. Kinh khủng hơn là những chữ này số không có chương một tưới đều là thật đẹp mắt chất lượng tạc cao cái loại này. Đổi thành còn lại. Chỉ cần vào kinh phẩm. Thì cho hắn vô tận hy vọng. Tiếp theo chương hồi. Tuyệt đối là nơm nước run rẩy, Rất sợ không tốt. Vạn nhất đến tiếp sau này chọn bộ rồi. Cuối cùng xét xử. Khác lưu danh bách thế rồi. Tối trung thẩm xử không được. Rất có thể cho ngươi hạ xuống đến tiềm lực một cột. Tục xưng băng như vậy chuyện đã sớm chẳng lạ lùng gì. Dù sao một khi ngươi xin hoàn bổn. Nói lưới cho ngươi xét xử có ba cách định hướng. Hoặc là. Ở ngươi nguyên cơ sở vinh dự bên trên. Lại tăng một cấp bậc. Hoặc là. Lưu tại chỗ. Hoặc là. Hạ xuống một cái cấp bậc Cho nên Cũng là bởi vì như vậy Để cho rất nhiều người rất sợ quay ngược lại Dĩ nhiên Cũng vi vọng đề cao Chính là bởi vì vi vọng đề cao Mới xử cho bọn họ càng tâm Cho nên mọi người trương hồi đều là trương 011 Có lẽ chừng mấy Thậm chí mấy tháng càng trương một đều là thường có chuyện Nhưng này vì biến thái Sẽ không đi đường thường Hắn tựa hồ không một chút nào lo lắng tác phẩm chất lượng bị nói lưới thẩm ngưu đây càng tân cũng quá kinh khủng nhiều chút. Một mấy chục phản chữ lượng đổi mới A. Cũng vậy, nhân ra tâm tính được A. Dù sao có lão thư thành tích ở nơi nào để. Ba quyển bách thí. Một bản thánh nhân văn. Này quyển thứ năm đều là lưu danh rồi. Coi như xuống cấp cũng là sâu sắc. Rất nhiều người cũng không thấy quyển sách này đã đại kết cuộc rồi. Thật sự là mỗi mấy trăm ngàn đổi mới Mọi người sẽ không đọc nhanh như gió nhìn Mà là từng câu từng chữ đọc Rất sợ sai qua một cái điểm mấu chốt Dù sao che chung thật sự tạo ra bấy hố Hơi không chú ý ngươi liền xem không hiểu Này thứ năm Tống nhân càng là ở ngắn ngủi một giờ tự phóng ra rồi cuối cùng 40 vạn chữ Sau đó xin chọn bộ rồi Mọi người tất cả đều bận rộn thấy thế nào Thậm chí có liền trước mấy càng tân đô chưa xem xong. Thỉnh thoảng đỡ lấy hai cái vành mắt đen. Vỗ án kêu tuyệt đây. Trước mắt biết tống nhân hoàn bồn chỉ có tiểu lão rồi. Về phần này. Trực tiếp với hắc hoàng. Mặt ngọc kỳ lân ba cách lăn lộn cách tặc thục. Ở cung điện dưới lòng đất chơi lấy. Tống nhân cũng yên tâm. Tiểu lão đi vào. Hắn biết đây là bọn hắn ước định cuối cùng một. Hay lại là đổi mới quá nhanh Trước mắt che chỉ ở lại lưu phương lan Coi như xét xử Cũng chỉ xét tấn thăng đến bách thế một cột Ta bái kiến một quyển sách Cũng là duy nhất một bản Ban đầu là tinh phẩm Hoàn bổn thời điểm Vốn cho là xét là lưu danh hoặc là đợi ở tinh phẩm một cột Nhưng không nghĩ tới Cuối cùng xét xử là bách thế một cột Tinh phẩm đến bách thế Vượt qua hai cái chuyên mục Không thể không Là lời bạc kỳ chất lượng rất tốt Che cũng rất tốt Tối thiểu là ta nhìn trước mắt đến tốt nhất Cho nên ta cảm thấy Ngươi có thể xét lại lần nữa sáng tạo cái này kỳ tích Cũng sẽ liền vượt hai lan Nếu như chậm một chút đổi mới Lão sư Sớm một chút càng tân hòa chậm một chút đổi mới Thực ra đều là giống nhau chủ yếu là nói lưới đối bộ này xét xử nếu như càng chậm rồi có thể đi đến cao hơn vinh dự mọi người khởi là không phải cũng từ từ càng tân sách vở đi trì hoãn cách mười năm trăm năm trực tiếp vào đế văn rồi nên như thế nào chính là như thế nào tống nhân nói tiểu lão nhìn tống nhân hài lòng gật đầu một cái ngươi có này giác ngộ thật rất không tồi Thực ra ta có một cái vấn đề đã sớm muốn hỏi ngươi. Che chung. Đối mặt rất nhiều vị diện cùng thế giới. Ngươi là thế nào muốn cái này não đồng tống nhân nhìn tưởng lão? Cũng không biết thế nào. Hắn hiện tại đối lão sư con dạy. Hắn là đế văn. Cường giả siêu cấp. Thậm chí lão sư còn không biết. Mình đã biết hắn là tới từ ngoại thế giới. Còn có hóa thân A bảo. Ở tư không tất đồ hàn hương điện sở chứng kiến những hình ảnh kia. Cùng với tư không tất đồ thật sự lời nói. Bất quá lão sư không, hắn cũng không có phương tiện hỏi. Suy nghĩ một chút. Tống nhân nói. Lão sư ngươi là muốn hỏi. Ta trong sách miêu hội đủ loại thế giới. Là thế nào cùng này phiến đại lục thế giới bên ngoài có chút tương tự chứ đúng như dự đoán. tiểu lão vốn là cười mặt nhất thời cứng ngắc. Lập tức nhìn về phía tống nhân Ngươi là làm sao biết đối với hồng vũ lâm bên trong thẩm phán sứ gan Trong bí cảnh quan tài sĩ sứ thi thể Linh bộ hộ tục lão giả Cùng với tư không tất đồ vân vân hệ liệt Có liên quan này thế giới bên ngoài lời nói Tống nhân cũng không từng hướng lão sư nói về quá Chủ yếu hắn sợ có chút nhân quả sẽ dính ở thân cận chi tha cho trên người Thực ra ta ở yêu vực Vạn yêu học viện thấy qua. Tống nhân lời mới vừa ra. Đột nhiên. Một cổ áp lực đến mức tận cùng khí tức đột nhiên hạ xuống. Tựa hồ trên đỉnh đầu. Nhiều hơn một tầng không nhìn thấy bàn tay to lớn. Nhất thời, vô số người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Có thể cái gì cũng không có. Đây là xuất hiện ảo giác nhưng là. Thương thần tục. Linh bộ. Đại minh bộ. Tứ đại hoàng triều cung đình sâu bên trong. Rừng sâu núi thắm dịp. Rất nhiều thương lão nhân ảnh lại vào thời khắc này lòng có cảm giác ngẩng đầu lên. Bởi vì cổ khí thế này. Bọn họ toàn bộ đều trải qua. Ở tại bọn hắn tác phẩm ban đầu thành lân văn lúc. Bọn họ tất cả đều là cực ít lộ diện đế văn. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy đây là lại có đế văn cần phải ra đời à tưởng lão thân là hiếm ai biết đế văn cũng là chợt mà xa cổ hơi thở này đát Đã du đãng ở đại ngụy hoàng triều bạch du giống vậy ngẩng đầu nhìn về phía tế đế văn ra đời xem ra mấy năm nay nhân tục hay là có chút không tệ mầm non đế văn có thể là rất ít a hỏa toan ngươi hỏi thăm thế nào cái này viết che thực sự có người ở đại ngụy ấy ư Ta thực ra thật tò mò. Hắn là thế nào nghĩ đến lấy thế giới bên ngoài mà viết bộ này sách vở. Có lẽ. Ta sẽ đụng phải không tưởng được lão hữu cũng không nhất định a. Giờ phút này hỏa toan có chút sợ hãi. Bây giờ tứ đại hoàng triều đều tại tranh luận. Thực ra vị này là mỗi người hoàng triều nhân. Cụ thể cũng không có định số. Cũng không biết thế nào. Chủ nhân lại coi trọng che bộ này. Còn nhìn nồng nhiệt. Thỉnh thoảng thấy hưng phấn nơi. Vỗ án kêu tuyệt. Dĩ nhiên. Cưới ở trên lưng hắn đâu rồi. Lấy ở đâu án kiện. Chỉ có căn căn đứt gãy xương sườn. Biết hắn hiện tại xương sườn chặt đứt bao nhiêu lần. Vừa nặng hợp bao nhiêu lần. Chủ nhân quá. Trong đó một ít miêu tả. Để cho hắn nghĩ tới liêm ban đầu chính mình thật sự trải qua các loại. Càng có một ít cấm địa hắn đến bây giờ đều không xông vào quá nhưng là trong sách một ít miêu tả cho hắn vô tận dẫn sách sách này tuyệt đối não động gì thường mở rộng ra hắn muốn tìm đến hắn cũng kiến thức một chút cho nên gây chuyện liền giao cho hắn mà chủ nhân là bận bịu đọc sách đây thở dài một cái hỏa toan vội vàng vác chủ nhân chạy khắp nơi điều tra đứng lên Vi vọng này tối mới chiếm được bát quái tin tức là không phải giả. Ông ông ông theo lại vừa là ba tiếng vô hình uy ác. Để cho vô số người chắc chắn chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác. Còn có một cổ không thở nổi cảm giác. ngẩng đầu lên còn là cái gì đều không anh đào nhưng là sau một khắc đại bạch nhất thời quần tinh sáng trói. Cứ như vậy đột ngột mà ra, nhấp mắt nhìn đi, ướp vạn tinh thần tản mát ra sáng trói vô cùng quang mang. Trên bầu trời Quang mang trói mắt Bạch biến thành đêm tối Ước vạn ngôi sao Bộc phát ra vô tận linh khí Hóa thành vô số nhũ bạch ánh sáng màu trụ mà xuống Phúc trạch toàn bộ đại lục Bao gồm yêu vực Rất nhiều người đang cảm thụ đến chung quanh linh khí cấp tốc gia tăng Trong kinh mạch Đã lâu đột phá khí hơi thở tựa hồ có cảm giác Nhất thời mặt đầy mừng như điên Tử lão liền vội vàng cúi đầu. Liền gặp được tống nhân nhắm hai mắt ngồi xếp bằng. Trôi lơ lửng ở trên không trình tại hắn ngồi xuống. Có một tấm to lớn tinh đồ nâng đỡ lấy hắn. Con mắt của tử lão nhất thời co rụt lại. Bật thốt lên. Chư tinh thần đồ. Đế văn. Là ngươi méo hiểu chương này làm sao hiểu như lỗi tê. S Hoặc tác gõ sai chính tả ý từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 406 đế văn vinh giữ êm đẹp ban ngày. Cũng không tính là đột nhiên biến thành đêm tối. Chỉ là đầy trời phồn tinh có thể thấy rõ ràng. Còn có đậm đà đến mức tận cùng năng lượng thiên địa. Từ ức vạn tinh thần mà xuống. Giống như thác nước. Giờ khắc này. Vô luận là nhân tục lánh địa hay lại là yêu tục lánh địa. Tất cả đều phúc trạch với mảnh này năng lượng khổng lồ bên dưới. Rất nhiều người thậm chí phản ứng không kịp nữa cùng nhìn bầu trời phát sinh cái gì. Vốn là đắm chìm hồi lâu đột phá khẩu. Vào giờ khắc này liền đột nhiên như vậy mà tới. Liền vội vàng kinh hỉ ngồi xếp bằng tiến hành đột phá cùng thu nạp. Toàn bộ yêu vực càng là mộng vòng. Rất nhiều đại yêu cũng là trải qua nhân tộc đế văn sinh ra cảnh tượng. Tuy nói mỗi lần cảnh tượng không giống nhau. Nhưng phúc trạch vạn vật sinh linh khối này. Toàn bộ số lần đều tại nhân tộc bên kia. Yêu vực khối này cảm ứng thiên đạo võng đều làm không được đến. Chớ đừng nói bao phủ. Nhưng lần này xảy ra chuyện gì. Yêu vực cũng có thể chia một chén canh rồi hả vô số yêu tộc cảm thụ kia năng lượng khổng lồ vào cơ thể. Từng cách vô cùng vui vẻ. Bất kể khai trí vẫn là không có khai trí Lập tức tham lam thu nạp Càng có một ít ở tu vi bên bờ Ở năng lượng cường đại dưới sự kích thích Từng cái bắt đầu đột phá Thương thần tục Thiên địa huyền hoàng bốn mạch nhân tất cả đều vọt ra Nhìn đầy trời ước vạn tinh thần Từng cái thần sắc kích động không dứt Đế văn, đây là đế văn giáng thế A Đã bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện quá đế văn rồi Là ai? Suốt cuộc là ai thiên nhất lão tổ càng là vẻ mặt hâm mộ. Hắn tuy là đế văn. Nhưng cũng là chuyện rất lâu trước kia vinh dự rồi. Lâu liền hắn đều nhanh quên mất. Đoạn thời gian trước triệu hoán tinh hải mặc dù đi ra hình người thần chi, nhưng cuối cùng hay lại là thánh nhân văn. Sinh thời, phỏng trừng lại chạy không thoát đế văn rồi. Yêu vực. Tư không tất đầu ngẩng đầu nhìn đầy trời phồn tinh. Cho tới bây giờ một bộ vạn sự nắm Trong lòng có sự tính sáng vẻ Giờ phút này là thực sự hâm mộ Hắn là thánh nhân văn tác gia Nhưng xưa nay không viết ra quá thánh nhân văn Dù là hắn ở tống nhân đột nhiên xuất hiện trước Thành là thứ nhất cái một người hai thần chi Giờ phút này hắn tình nguyện không muốn kia thần chi Cũng phải đi đổi lấy đế văn Đế văn mới là một cái chân chính vinh dự Hạ ra Thánh nhân văn tác ra trang tạ tràn đầy hâm mộ nhìn không trung tinh thần. Đây là hắn cả đời cần phải cố gắng địa phương. Đang lúc này, có tám đạo cùng này thiên địa khí tức có chút phù hợp uy áp từ hoàng cung sâu bên trong mà ra. Trang tạ liền vội vàng bái kiến tám vị đế văn. Thiên ma hải. Tô bắc thâu thương thế cũng đã khá nhiều. Giống vậy đi ra. Mang theo chính mình kia hèn yếu vô dụng con trai tô thận. Một trận thổn thức. Đây là ta. Cũng là tương lai ngươi phải đi đường. Lúc trước vẫn không có mục tiêu. Hôm nay liền để cho ngươi xem một chút. Như thế nào đế văn. Cũng để cho ngươi hiến thức một chút. Năm đó ngươi tổ sư ra như thế nào sặc sỡ lóa mắt. Thiên đế tất. Đông đảo thánh vương tất cả đều mà ra. Mọc như rừng không trung. Vô số thạch bi từng cây run rẩy, Tựa hồ đang quỳ lạy. Càng là ở sâu bên trong. Lần đầu đi ra một cách không thấy rõ ngũ quan nhân ảnh. Đông đảo Thánh Vương liên tục quỳ lại. Bái kiến thiên tôn người này ảnh ngước đầu nhìn. Tự lẩm bẩm, Chớ là không phải lại vừa là hán chứng nhận công hội. Trung cảnh Sơn. Đường Nguyên cùng các nghị ba vị phó hội trưởng. Từng cây sắc mặt đỏ ửng, Rồi sau đó đồng loạt quay đầu. Nhìn về phía sau lưng kim giáp nhân. Hội trưởng Xét là ai Tống nhân đầu là lắc đầu một cái Hiện nay đang có chưa kết thúc thánh nhân văn toàn bộ cũng có thể Trung cảnh Sơn rất nhanh liền sửa sang lại đi ra Tứ đại Hoàng Triều Vẫn còn ở liên tái đổi mới thánh nhân văn tổng tổng lục bộ Vừa mới xin hoàn bổn Tổng tổng có 3 bộ Thật không biết là 3 người này ai Thật lời hại Khoa ra kha văn đạt sống vậy nhìn chân trời tựa hồ có hơi minh bạch cái gì mở ra linh thư nhìn già thiên ở nửa canh giờ trước hoàn bổn thở dài một tiếng hai ngày trước đến chứng nhận công hội đi tặng quà Trung cảnh sơn tịch thu nhìn dáng dấp lần này được gia tăng tiền đặc cuộc đối phương coi như không muốn cũng muốn mạnh mẽ cho hắn a tứ đại hoàng triều mỗi cái thánh địa Sơn giá lão lâm, tù cấm chi địa, hẻo lánh thành trì, thượng cổ cấm địa. Rất nhiều các đại lão, đế văn, thánh nhân văn. Tất cả đều ngẩng đầu lên. Ngânh đón này một truyền kỳ sinh ra. Từng cái tâm triều dân trào. Này là tất cả nhân vinh dự, toàn bộ đèn chỉ đường. Huyền mạch bên này, huyền y vội vã chạy tới, thấy tống nhân như vậy sáng vẻ, lập tức biết cái gì. Thật là cách làm người ta ngoài ý muốn tiểu ra họ a. Cùng tiểu lão hai mắt nhìn nhau một cái Với nhau nhất thời minh bạch Hai người hợp lực bắt đầu thi triển nhiều năm trước một đảo hợp kích Hóa hữu hình vì vô hình Đem tòa sơn mạch này hết thảy biến hóa tất cả đều che kín đứng lên Người ngoài nhìn Hết thảy như thường Dù sao ngay tại huyền mạch cách đó không xa Còn có 12 cái không kém gì loạn thần hải siêu cấp thế lực đầu não chỗ đây. Bất quá mọi người tất cả đều bị đỉnh đầu vạn thiên tinh thần hấp dẫn. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Dẫn đồng hết thảy các thứ này biến hóa nhân. Thực ra đang lúc bọn hắn cách. Đó không xa. Thời gian lặng lẽ mà qua. Giờ khắc này. Toàn bộ đại lục nhân tục. Yêu tục toàn bộ đều được thăng hoa. Cũng không biết bao nhiêu người cùng yêu tất cả đều đột phá một cảnh giới. Đây chính là đế văn lực lượng cùng phúc trạch. Đây cũng là tại sao người sở hữu sẽ kính trọng cùng tôn trọng đế văn rồi. Bởi vì vô luận tu luyện giả còn là phàm nhân. Cũng sẽ ở trận đầu này lễ vật chung. Lấy được khó có thể tưởng tượng phúc duyên. Dù là một ít bệnh nguy bệnh tình nguy kịch nhân. Cũng có cực đại khả năng khỏi hẳn. Lão giả gia tăng thọ nguyên. Chỉ nhi mở khải linh tính. Lòng có cảm giác tô ấu vi là cái thứ hai chạy tới. Lập tức gọi tới tô bắc khâu liên thủ với nam hoàng thông thủ hộ. Miễn không được bị hữu tâm nhân phát hiện nơi này khác thường. Nam hoàng thông nhìn ngồi xuống tinh thần đồ. Đầy mắt hâm mộ. Hắn tựa hồ lại nhớ lại năm đó cùng sư để tô bắc khâu. Nhìn lão sư cổ nhược trần. Lên cấp đế văn một màn. Chỉ tiếc, lão sư cũng không biết bị ai làm hại, đến bây giờ không tìm được hài cốt, lại không dám lại dò xét. Nhìn một cái ngửa đầu nhìn bầu trời tửu lão, nam hoàng thông liền đến bên kia phòng bị. Trước mắt toàn bộ biết thân phận của tống nhân nhân toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Tống nhân trong đầu một mảnh mơ hồ. Chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Có vô số tinh lực không ngừng tràn vào hắn tứ chi bách hài. Thẳng đến. Đã ngừng 3 tháng tu vi. Lần nữa thả lòng động. Rồi sau đó giống như vỡ đê đập nước. Cấp tốc vận chuyển. Ở ánh mắt của tiểu lão hạ. Trên người tống nhân khí thế chợt tăng cường. Chỉ là trong nháy mắt. Liền đột phá đến đồng hư cảnh đại viên mãn. Vẫn ở chỗ cũ đi trước. Vô số nhân tộc cùng yêu tộc cũng ở đây tham lam hấp thu. Gần nửa canh giờ thoáng một cách đã qua. Tổ lão nhìn Tống Nhân sau lưng xuất hiện một cái cử xoáy nước lớn Đây là thuộc về đồng hư cảnh ký hiệu Không giờ phút này quá kia nước xoáy lại là vượt gì xuất hiện vết nước Tổ lão cặp mắt vui mừng, vội vàng đối xa xa đề phòng Tô Dương Hiên nói Tô Hải Chủ Còn phải tăng cường một tầng cấm chế Tống Nhân muốn bước vào bước thứ ba niết bàn cảnh rồi Đến thời điểm có thể sẽ hấp dẫn không cần thiết trước người đến Cầm này có một môn bí pháp. Yêu cầu ngươi giúp ta đồng thời thi triển. Phòng ngừa khí tức lộ ra ngoài tiểu lão nói xong. Một vệt sáng liền quăng cho Tô Dương Hiên. Tô Dương Hiên do dự đều không do dự trực tiếp đặt vào cái chán bên trong. Ngũ cái hô hấp sau mở mắt ra. Tốt thân. Bổn chương đã xong. Chúc ngài đọc vui vẻ không từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 407 đại ca ca. Nơ, y, e, bê Nơ, y, e, bê Thật là đói vì để tránh cho dị tượng mà ra tiểu lão liên thủ với kiếm vô trần thi triển một bộ cấm pháp Mà lấy hai người tô vi Đều có chút thở hồng hộc Đủ có thể thấy Bộ bí pháp này mạnh mẽ bao nhiêu Ở mấy người nhìn soi mói Bị chư thiên tinh thần đồ thật sự trôi lơ lửng tống nhân Sau lưng đồng hư cảnh dấu hiệu hoàn toàn vượt liệt. Giống như thủy tinh một dạng tầng tầng vỡ vụn. Thẳng đến. Một cái vầng sáng màu vàng ấm. Chậm rãi từ phía sau hắn hiện lên. Thẳng đến từ từ ngưng tụ. Như vậy quá trình nhắc tới rất chậm, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt liền ngưng hiện ra. Cách này làm cho tiểu lão cùng Tô Dương Hiên hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía kia tinh thần đồ mạnh mẽ như vậy à dĩ vãng bọn họ ngưng tụ này niết bàn hào quang ít nhất đều cần một giờ dù sao niết bàn niết bàn do sinh đến chết từ chết đến sống không ngừng vỡ vụn đoàn tụ mới để cho này hào quang càng gaza thật sống như tống nhân như vậy nhìn bằng mắt thường đến thật nhanh vỡ vụn cùng đoàn tụ vẫn là lần đầu tiên một đạo gì thường cường đại khí tức chợt lấy tống nhân làm trung tâm khuyết tán mà ra Giống như bình tĩnh trên mặt hồ một tầng rung động Nhưng là rất nhanh Trung quanh liền có một tầng không nhìn thấy cấm chế Đem chặn lại Tửu lão nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Chặn lại khí lãng Vô căn cứ bộc phát ra một trận năng lượng tiếng nổ Lại đem tống nhân phát tán mà tràn ra năng lượng cho giam giữ mà bắt đầu Thậm chí bộc phát ra rất nhiều tiểu hình luồng khí xoáy Con mắt của Tô Dương hiên sáng lên Nơi này tất cả mọi người tại chỗ Đều không cách nào thu nạp cổ lực lượng này Bởi vì hắn đối với niết bàn cảnh dưới đây nhân hữu hiệu Ấu Phi vội vàng thổ nạp Có lẽ sẽ cho ngươi cũng đột phá đến đồng hư cảnh cũng không nhất định Tô Dương Hiên liền vội vàng kêu hướng một bên để phòng Tô Ấu Phi Tô Ấu Phi xứng sờ Nàng có thể cảm giác được Từ trên người tống nhân tràn ra năng lượng cùng bình thường hút lấy nạp năng lượng không giống nhau. Hàm chứa một loại không nói ra đại đạo khí tức. Nhưng là. Nàng tháng trước mới đột phá đến đồng hư cảnh hậu kỳ. Rồi sau đó liền nóng này chạy tới Linh Hoa Các. Ở nơi nào ngây người nửa tháng. Mà sau đó đến thương thần tục. Cũng mới qua nửa tháng. Thời gian một tháng. Với nửa nạp hấp thu. Có thể hay không không yên nhìn trên người tống nhân không ngừng tràn lan năng lượng hào quang. Rồi sau đó bị cấm chế thật sự đụng chạm Chuyển hóa thành luồng khí xoáy. Tô Ấu Phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Ngồi xếp bằng buông ra kinh mạc thu nạp tiến hành tu luyện. Thời gian rất nhanh mà qua. Ở tiểu lão nhìn soi mói. Tống nhân sau lưng hào quang ngoại. Lại xuất hiện một tầng hơi lớn một chút hào quang. Mặc dù mơ hồ. Nhưng vẫn ở chỗ cú thật nhanh thành hình đến. Lần này chư thiên kinh không đồ ẩm chứa năng lượng làm sao sẽ lớn như vậy. Đây là để cho tống nhân nhất cử đạp phá đến miết bàn cảnh trung kỳ mức độ A. Mà tô ấu phi vừa mới ở một nén nhang đạp tới trước rồi đồng hư cảnh đại viên mãn. Mà trung quanh luồng khí xoáy năng lượng không ngừng tạo thành. Rồi sau đó không có vào đến tô ấu phi trong cơ thể. Chú ý phòng bị. Ngàn vạn lần không nên để cho người ta phát hiện cùng quấy dày đến này lưỡng cá hải tử tửu lão phân phó nói. Huyền y. Tô Dương hiên cùng nam hoàng thông đồng loạt gật đầu. Bốn người phơi bày bốn cái góc độ mật thiết nhìn chăm chú chung quanh hết thảy. Thoáng một cách lại vừa là một giờ mà qua toàn bộ đại lục cũng đang tắm ở mảnh này linh lực bao trùm tinh thần bên dưới. Đây chính là đế văn mang đến chỗ tốt ạ. Người sở hữu cùng yêu lần này cũng coi như là dính vị này hết. Thẳng đến từng vì sao bắt đầu từ từ tắt, năng lượng không ngừng ở giảm bớt. Chân trời cũng lại lần nữa khôi phục sáng choang. Mọi người ảnh thỏa mãn từ lúc ngồi chung tỉnh lại từng cái sắc mặt đỏ ửng. Không tại sao, chỉ bởi vì bọn họ đột phá cảnh giới, thậm chí có liên tục đột phá hai cái. Một ít cường đại tu vi cũng tinh tiến không ít. Huyền Mạch Trung tống nhân chậm rãi mở mắt ra sau lưng hắn có hai cái vầng sáng màu vàng ấm chậm rãi chuyển động phía trên có chút phức tạp phù văn điều này đại biểu hắn chính thức bước vào niết bàn cảnh trung kỳ có thể so với yêu hoàng trung kỳ tô vi mà ở trước mặt nàng tô ấu vi sau lưng chính là một cái hải lam ánh sáng màu hoàn mà động thậm chí có tiếng sóng biển từ cái này hào quang trung truyền ra Người cuối cùng năng lượng luồng khí xoáy bị nàng hấp thu đi vào. Hoàn toàn vững chắc tô vi. Cũng là từ từ mở mắt ra. Tô ấu vi. Mượn tống nhân nhiều hơn đến. Mà không cách nào hấp thu năng lượng. Cũng đi theo bước vào niết bàn cảnh trung kỳ. Hai người nhìn với nhau trong lòng không nói ra kinh hỉ Quá ngoài ý muốn. Cách này thì bước vào bước thứ ba rồi hả tiểu lão cùng Tô Dương Hiên nhìn hai người trai tài gái sắc sáng vẻ. Không dừng được vui vẻ yên tâm gật đầu. Quá xứng đôi thiên phú đều là như vậy cao. Rất nhiều rất nhiều người cũng rốt cuộc minh bạch rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đây là đế văn A thời gian qua đi đem gần trăm năm rốt cuộc lại có đế văn thực tế. Cũng không biết là vì kia thánh nhân văn. Ta nhà lang lần này cảm tạ tiền bối. Quấy nhiễu ta nhiều năm cảnh giới suốt cuộc thì đột phá. Ta cũng giống vậy. Hơn nữa còn nhiều nhiều chút không khỏi cảm ngộ. Đối mặt bầy thiên ước phản tinh thần. Để cho ta tâm triều dân trào. Ta trong đầu càng là nhiều hơn một cách tân ý tưởng. Ta muốn đem nó mệnh danh là tinh thần biến. hoa tên rất hay ta ghi danh trước trước. Độ vô sỉ rốt cuộc là vị kia thánh nhân văn tác gia ta đây là thấy lần đầu tiên đến tình hình như vậy. Sau đó thì xong rồi ấy ư. Không có thần chi cắt. Đây chỉ là đế văn phần thứ nhất hiển hóa cùng lễ vật. Món ăn khai vị biết không. Tiếp đó. Chính là trọng điểm. Mau nhìn mau nhìn trên trời, nơi đó, nơi đó xuất hiện biến hóa. Rất nhiều rất nhiều người liền bận rộn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy được chân trời bên trên. Từ từ xuất hiện một tòa thành. Phi thường phồn hoa. Bên trong thành rộn rịt, Vô cùng náo nhiệt. Thậm chí rất nhiều người tiếng nói chuyện. Tiếng giao hàng. Trả giá cũng có thể nghe. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy ở trên đường phố xuất hiện một cô gái. Nữ hài gương mặt đỏ bừng. Mặt rách rách dưới dưới y phục. Lộ ra ngón chân động chiếc xày nhỏ. Một người trong biển người đáng thương ăn xin đến. Sợ hãi. Cúi đầu. Dưng dưng nước mắt đại con mắt. Giống như là làm chuyện sai dáng vẻ. Xuân hạ thu đông bốn mùa luôn hồi. Người đến người đi. Nàng cứ như vậy một mực ăn xin người. Một năm, hai năm, mười năm trăm năm. Không biết đi qua bao lâu. Chỉ loáng thoáng nhìn thấy. Nàng lộ u mê rơi vào mơ hồ con mắt ở trong đám người tựa hồ tìm đến cái gì khuôn mặt quen thuộc. khi có người theo ánh mắt nhìn khi đi tới, nàng vội vàng sợ hãi đáy cúi đầu liên tiếp lui về phía sau, tựa vào bên đường chân tường. một người ôm tiểu tiểu đầu gối, đem đầu trôn thật thấp, thân thể không ngừng run rẩy. thằng đến, một đôi chân sừng ở trước mặt nàng, bẩn thỉu cô bé sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn người vừa tới. Vừa tựa hồ nhìn này phiến đại lục người sở hữu, đột nhiên đứng lên. Đại ca ca, ta đói, mua cho ta cái bánh bao ăn đi. Yêu cầu van ngươi, nơ, y, e, bê, nơ, y, e, bê. Phi thường đói, những lời này mà ra. Nhất thời, rất nhiều xem qua già thiên người nhất thời con mắt đỏ, thậm chí chưa có xem qua giống vậy nước mắt trực tiếp chảy xuống. tống nhân cũng vậy, nhìn chân trời bên trên cô gái kia, khóc khóc thoáng cái phá thế mỉm cười rồi. thật là nàng, thật là nàng a. ta cũng biết, ta cũng biết tô ấu phi đi tới. nhẹ nhàng bắt tống nhân tay, cho hắn dẹp an an ủi. chúc ta, đây là thế nào tại sao trong lòng thật khó chịu ta tại sao khóc rất nhiều người theo đạo thanh âm này đưa tới tâm cảnh trong lòng không nói ra khó chịu xoa xoa khóe mắt nhìn trên tay nước mắt từ lẩm bẩm từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương bốn trăm linh tám không thế vạn thế thà làm ngoan nhân tống nhân ban đầu chi cho nên để viết già thiên bộ này cũng là bởi vì ở già thiên trong chuyện có một người nàng là không phải nhân vật chính lại thành trong lòng tất cả mọi người không thể thay thế nhân vật Nàng cả đời để cho người ta bội phục Để cho người ta cảm khái Để cho người ta kính ngưỡng Nàng chính là ngoan nhân đại đế Cái kia không vì thành tiên Chỉ vì các loài ca ca trở lại Nữ đế ở lúc trước Tống nhân chỉ có thể cùng đã từng Vô số bạn trên mạng như thế Đi khắc họa Đi tự tưởng tượng của ta một đời nữ đế Nên có sáng vẻ Vừa nhưng cái thế giới này Có thể hiện hóa thư đồ vật bên trong Lại vừa là thần chi Cho nên Tống Nhân chọn già thiên. Chỉ vì có thể ở mảnh thế giới này chính mắt thấy được nàng dáng vẻ. Cũng vì cho vô số độc giả biểu diễn một phần chân chính tình nghĩa. Ở quyển sách này kết thúc thời điểm. Tống Nhân nhìn chân trời một màn. Lệ nóng doanh trọng. Hắn tựa hồ lại trở về ban đầu. Trên đại lục, vô số nhân tục nhìn cô bé kia. Tất cả là bởi vì đạo thanh âm này mà chạm đến tâm linh. Rất nhiều già thiên phen càng là biết cô gái này là ai Nàng lại vừa là ở trong hồng trần làm gì Vốn là đọc sách thời điểm sẽ cùng tình quá Khóc tỉ tê quá Bây giờ chính mắt nhìn thấy một màn này Trong nháy mắt lễ băng Nghe nói huyến nguyệt quang ảnh tông tông chủ nguyễn nhạc Cũng chính là một tay hướng dẫn đệ nhất bộ phim bộ Ở vĩnh hàng quang ảnh võng thượng phách nhiếp chu tiên người kia liền từng đích thân tìm rồi trung cảnh Sơn Vi vọng thông qua trung cảnh Sơn với thương lượng một chút Lấy được trao huyền, Quay trục giả thiên phim bộ Rất nhiều người thực ra cũng rất chờ mong Nhưng nghe nói cử tuyệt Nhân vì còn lại đều dễ nói Nhưng là Ở ngoan nhân đại đế phối này Cảm thấy không người sẽ quay trục ra nàng nên có dáng vẻ Cũng tuyệt không có cách nào diễn viên phù hợp hắn trong tâm khảm Nữ đế sáng vẻ liền vì vậy cho nên già thiên phim bộ lúc đó chết hiểu Bây giờ Nhìn chân trời tiểu nơ Y E B Nơ Y E B Tống nhân hài lòng nhắm hai mắt Tô ấu phi cũng là con mắt đỏ lên Nhẹ nhàng cho tống nhân lau nước mắt Tống nhân bắt Tô ấu phi tay Nhẹ nhàng nói Ngươi không biết Nàng ở ta thế giới tinh thần chung Chiếm cứ như thế nào địa vị Đã từng Ta vì nàng khóc thật nhiều lần Tống nhân nói là nói thật Ban đầu mới nhìn xà thiên Người khác có lẽ có thể không nhớ được Nhưng nàng Nhưng là khác ở tâm lý Chân trời bên trên Hình ảnh dần dần mơ hồ Giống như thời gian đảo lưu Nữ hài hay lại là cô gái kia Nàng không có cha mẹ Chỉ có một sống nương tựa lẫn nhau ca ca. Cứ việc bần hàn. Nhưng bọn hắn rất vui vẻ. Mỗi ngày đều có nụ cười. Duy nhất món đồ chơi là một cái mặt nạ vượt. Vì treo chọc cô bé vui vẻ. Ca ca mảnh đồng thao vì nàng làm rồi một chiếc nhẫn. Cứ việc rất thô giáp. Cô bé lại coi là bảo bối. Thẳng đến sau đó. Có người phát hiện ca ca thiên tư ginh người. Bị cưỡng ép bắt đi. Chỉ lưu lại không cách nào tu hành cô bé Cô bé khóc Kêu Chạy mất sách nát chiếc say nhỏ Khổ khổ cầu khẩn Ngã nhào trên đất Tay nhỏ tràn đầy vết máu Cô phi tiêu y theo nàng Một người trên đất thương tâm khóc lớn Năm màu trước tế đàn Bọn họ lại xong rồi Vĩnh biệt hình ảnh không ngừng hội chế Đến chung tình cảnh Giống như nhìn một người cả đời Từ đó Một vị đại đế quật khởi mạnh mẽ. Chấn động vạn cổ nàng không có thiên phú. Không thể tu hành. Lại chật vật bước lên tu đồ. Nhịp thiên sáng chế ra thôn thiên ma công. Cuối cùng đem trở thành một đời nữ đế. Sống ra một đời lại một thế. Trong lúc chấn áp huyết loạn, phù hộ vạn linh lại nhân thôn thiên ma công bị thế nhân thật sự vọng. Thế thân luyện thành đế khí phù hộ vạn cổ bốn đời thuế biến máu thịt văng tung tói bên trong bị người đời sau phân chia đồ ăn đem thần hóa ra bé gái tiểu nơ y e bê nơ y e bê với cuồn cuộn trong hồng trần các loại đem ca ca trở lại tài tình tuyệt diễm công tham tạo hóa một đời bạch y nữ đế nhân không biết kỳ danh nhiếp đem thôn thiên ma công sợ đem lấy thân luyện thành đế khí, liền gọi hắn là ngoan nhân đại đế côn lôn sơn bên trên khí tiên dược bể tiên đỉnh đoạn tiên lộ lại nhân chấp niệm hồng trần thành tiên mệnh chín con rồng kéo hòm quan tài vạn sặm tin không tìm một người đợi vạn tái không biết sao chỉ là một đóa tương tử hoa kiếp sau tin thì có không tin thì không năm tháng rằng dặn Thế gian cuối cùng sẽ xuất hiện hai đóa giống nhau hoa. Trăm ngàn năm hồi mâu, hoa một cách điêu linh, một hoa nở. Nhưng cuối cùng chỉ là tương tự, mà là không phải vốn là kia đóa thuộc về ca ca hoa. Thiên thế vạn thế. Thà làm ngoan nhân hủy tiên diệt đạo Bộ xương khu thành đống không vì sử danh. Không vì tuyên cổ không vì trường sinh không thành tiên. Chỉ vì ở này trong hồng trần trở ngươi trở lại vô số người nhìn thiên đạo thật sự diễn hóa hết thảy các thứ này Nước mắt lã trát Thẳng đến Chân trời bên trên Cả người bạch y nữ tử Chậm rãi đi ra Ngước nhìn bầu trời Cặp mắt tràn đầy mê mang Nhưng càng có một tia sáng ẩm chứa trong đó Thần chi ngưng hiện chân trời bên trên khai ra một cách khe, Ngoan nhân đại đế cất bước mà vào Đã từng mọi người thật sự từng thấy Thần chi cơ bản đều là trực tiếp ngưng hiện Nhưng lại chưa từng có Sẽ lấy thiên đạo hiển hóa Trong sách nhân vật thật sự miêu tả cả đời Càng là thành công ngưng hiện Tống nhân, nghênh đón trừ phượng lệ thần chiến Lý thuần cương sau thứ tư tôn Cũng là duy nhất nữ tính thần chi Tống nhân càng là một lau nước mắt Thần thức lập tức vào bí cảnh Bí cảnh chung, ngoan nhân đại đế liền đứng như vậy, một bộ bạch y để cho người ta kính ngưỡng. Tống nhân nhìn nàng. Đột nhiên cười. Cung cung kính kính thi lễ. Thật cao hứng. Có thể ở mảnh thế giới này lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Thật lâu sau. Tống nhân đứng dậy. Một cổ tin tức cũng vào giờ khắc này tiến vào tống nhân não hải. Bên trong đó là ngoan nhân đại đế lai lịch cùng ghi lại. Nhưng là rất nhanh, hắn liền mặt đầy kinh hỉ ngẩng đầu lên, nhìn nàng mặt mũi trong lòng cảm động tột đỉnh. Lần này ngoan nhân đại đế thần chi. Ngoại trừ có thể để cho tống nhân thần niệm lái ngoại. Còn có một cái khó có thể tưởng tượng thêm. Kia chính là có thể sống lại một người hoặc là một cái sinh linh. Còn có ba lần cơ hội đây chính là ngươi cho tới nay thật sự theo đuổi. Vì sống lại ca ca mà một đời lại một thế chờ đợi à Tống Nhân là cảm động Trong sách ngươi không có cơ hội Lần này đến phu này thiên địa Hy vọng ngươi tâm nguyện ta có thể giúp ngươi thực hiện đi Tống Nhân nghĩ tới huyền Y chết đi nhị ca Cái kia mỗi đêm huyền ý cũng sẽ ở linh hoa cắt sau núi Đối mặt nhị ca mộ vừa nói chuyện Khi đó Tống Nhân chỉ có thể xa xa nhìn Nhìn tiểu lão yên lặng ở bên bên người nàng Nàng cũng rất thương tâm đi cùng lúc đó thiên đạo đạo âm cũng vào giờ khắc này ùm ùm chậm rãi vang lên linh thư võng chúc mừng có bản lãnh tới đánh ta a đến thành đế thư già thiên linh thư võng đặc biệt ở đây khen thưởng sanh nghĩa toàn bộ thần chi thần vật sử dụng số lần ở vốn có trên căn bản gia tăng mười lần linh thư võng đặc biệt ở đây khen thưởng thiên địa bảo các chìa khóa một quả theo ba đạo hảo nhiên âm thanh vang lên từng đạo tử khí từ đông tới tràn ngập ba vạn dặm một tòa rồng lớn ngói đỏ tường trắng ở trong tử khí từ từ ngưng hiện cực kỳ giống cổ đại ếch bảng dáng vẻ trên đó viết sáu mươi tám cái tên hấu danh từ phía dưới còn có thuộc về thần chi tên vàng trói lọi sáng trói trói mắt đây là đế bảng từ linh thư võng xuất hiện hơn hai nghìn năm đến tổng cộng xuất hiện sáu mươi tám vị đế văn Có lão hủ, có tòa hóa, có tiềm tàng, có sống tạm. Thẳng đến đầy trời trong tử khí đi ra một người. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 409 đế sư đây là một cái người mặt tử y. Nhìn mặt mũi cực kỳ tường hòa một lão già. Hắn cứ như vậy từ đầy trời trong tử khí đi ra. Cặp mắt có thần nhìn phía dưới người sở hữu. Tống nhân thậm chí vào giờ khắc này. Có thể cảm nhận được. Nhân ra chính là đang nhìn mình chằm chằm. Thật là vượu dị. Mà tiểu lão. Thiên nhất lão tổ cùng với trên đại lục còn lại còn sống sót đế văn. Ở thấy lão giả kia một khắc. Vô luận đang làm gì. Tất cả đều đồng loạt phong người hành lễ. Bái kiến đế sư này lão giả là đế văn bằng viết người. Từ thứ nhất đế văn hơn 2.000 năm sau khi xuất hiện. Lão giả này ngay tại. Không biết là nhân... Hay lại là thần niệm, hay hoặc giả là thiên đạo võng hóa thân. Bọn họ gọi chung vì đế sư tống nhân ở ngẩn người sau. Có thể cảm giác lão giả này thần bí cùng cường đại. Chẳng lẽ, hắn chính là mình chấm điểm người không nên đi. Kia bị đông đảo đế văn. Xưng là đế sư lão giả. Giờ phút này mỉm cười. Rồi sau đó xoay người. Ở đó tường thể trên. Bắt đầu viết xuống tên thứ nhất. Đó là chân chính tên. Tống nhân thậm chí tận mắt thấy. Tống nhân hai chữ này bị viết đi lên. Nhất thời cả kinh. liền vội vàng nhìn về phía Tưởng lão. Tưởng lão tựa hồ biết ý tưởng của tống nhân nói. Yên tâm đi. Cái thứ nhất là ngươi tên thật. Chỉ có ngươi mình có thể thấy. Những người khác nhìn qua là hai đó kim liên. Không tin ngươi nhìn một chút những người khác bút hiểu trước mặt. Tống Nhân vội vàng nhìn. Đúng như dự đoán. Còn lại trói mắt xanh trước. Hoặc là hai đóa kim liên. Hoặc là tam đóa hoặc là bốn đóa. Đây không phải là loại khác mô sai chứ sao? Giống vậy. Nhìn một màn này. Rất nhiều minh bạch như vậy quy tắc nhân cũng biết. Vị này một mực thần bí truyền kỳ. Hắn tên thật là hai chữ. Nhưng là này trên đại lục. Mọi người tên là không phải hai cái ba cái chính là họ kép bốn cái A. Rồi sau đó, giả thiên tên sách thần chi ngoan nhân đại đế tên cũng bị lão giả chậm rãi viết đi lên. Theo cuối cùng nhất bút hạ xuống toàn bộ tường thể trực tiếp kim quang lói lên biến thành một đóa to lớn hoa sen. Một cái to lớn đế tử ở trong đó hiện lên. Mà lão giả trên mặt như cũ lộ nụ cười. Giống như cơ giới hoàn thành nhiệm vụ một dạng cứ như vậy đi vào hoa sen chung. Phanh một tiếng to lớn kim liên nổ tung. Hóa thành vô số lưu quang. Giống như một đoá pháo hoa. Có bốn bề đi. Thẳng đến biến mất. Đế văn. Tưởng thường lúc đó hạ màn kết thúc chỉnh phiến đại lục vào thời khắc này an tính dị thường. Thẳng đến chân trời khôi phục bình thường. Người sở hữu mới hoàn toàn sôi sùng sục cùng dám lớn tiếng ồn ào rồi. Đế văn. Đế văn à. Lão hủ không nghĩ tới ở ta tuổi xế chiều. Lại có thể chính mắt thấy được một lần đế văn xuất hiện. Dù chết không tiếc. Dù chết không tiếc à. Lão giả kia là ai. Lại không giống trước quyển trục. Mà là một mặt ngói đỏ tường. Càng là do một người viết. Lần này là thực sự kiến thức rộng. Thần tượng của ta à. Ngươi nói ngươi thế nào lợi hại như vậy. Lúc này mới phát hiện. Già thiên lại chọn bộ rồi. Này chất lượng. Này não động. Này tốc độ đổi mới. Phục rồi ta đột nhiên phát hiện một cái kinh khủng sự thật. Từ viết cuốn thứ nhất chu tiên cho tới bây giờ quyển thứ năm già thiên. Tổng cộng dùng 4 năm. Thời gian 4 năm. tựu là một cái đế văn. Từ cổ trí kim. Có ai có thể làm được một điểm này Ta đi Ngươi cách này không nói ta còn không phát hiện Thời gian 4 năm Đổi mới hơn ngàn vạn chữ Bao nhiêu tôn thần chi Bao nhiêu tôn thần vật rồi Quá kinh khủng Không hổ là biến thái Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý Lần này cho khen thưởng ấy ư Toàn bộ thần chi sử dụng số lần ở nguyên trên căn bản lại tăng thêm 10 lần a. Thật bất khả tư nghĩ đi Ta nhớ được lần trước liền cho toàn bộ thần chi tăng lên mấy lần số đây 68 vị Ta vừa mới nhìn một chút Từng có thần chi tổng tổng là 47 vị Mà bây giờ thiên đế cắt sợ rằng không mấy tôn đi Đều tại dĩ vãng vô tận trong năm tháng tiêu hao hết Đại đại thần chi chẳng lẽ một mực suy trì đi Ta đều không thế nào bái kiến những thần chi đó xuất thủ qua tướng này là một món tiền của thủng lồ, còn có cái kia thiên địa bảo các hậu trường chia khóa, này cũng coi như là cho hắn thanh thứ bốn đi. đơn giản là chân chính trời cao sủng nhi, hâm mộ chết ta, gia thiên hoàn bổn, đế văn đánh chết ta cũng không vào được, cũng không xem được, tranh thủ thời gian để cho công hội bên kia lấy được quyền hạn, in sách vở đi, ta đều không kịp đợi. Nói điểm chuyện bát quái Các ngươi thấy bây giờ được Kha ra có hay không rất hối hận thương thần tục bên này Phòng chừng khó giải quyết Ta ngược lại thật ra rất chờ mong Vị này truyền kỵ Tiếp theo thư sẽ là như thế nào hẳn sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi Vô số người vào thời khắc này nghỉ luận âm ỉ ở. ở hết thầy sau khi kết thúc Kha ra Kha văn Đạt Mang theo miệng đầy khổ sở Vẻ mặt không tình nguyện pha mập Chạy thẳng tới chứng nhận công hội Thương thần tộc tộc trưởng thiên hoàn cùng với còn lại tam mạch nhân Từng cái chỗ mắt nhìn nhau Đột nhiên cảm giác hoàn toàn vô lực đứng lên Có vị này ủng hộ bọn họ phòng chừng rất khó Thậm chí biết đánh trường kỳ kháng chiến Tam mạch bên trong tộc đế cấp cường giả Thì sẽ không nhìn bốn mạch giữa như vậy hao tổn máy móc Nhưng lại không tốt đắc tội vị kia. Chỉ là bây giờ nho môn bên trong thần chi cùng thần vật. Cũng đã để cho rất nhiều thế lực nguyện ý bị hắn thật sự lái. Đến thời điểm. Thương thần tục chỉ có thể bị chân chính cô lập. Huống chi năm đó này cái vị trí vốn chính là hắn sanh bất chính ngôn bất thuận chiếm được. Hạ ra hoàng triều năm đó nhưng thật ra là báo cho huyền thần còn sống tin tức. Nói là bị bọn họ cứu. Nhưng thiên hoàn lập tức trước tiên phong tỏa tin tức này. Cũng nhân cơ hội cùng hoàng triều bên kia đạt thành nhất trí. Bán đứng thương thần tục một ít bí mật. Hàng năm càng là dân lễ rất nhiều tài nguyên. Lúc cần thiết thương thần tục không còn là đồng bạn hợp tác mà là nghe lệnh thuộc hạ. Cho nên hạ ra nâng đỡ hắn làm tộc trưởng nói sẽ lặng yên không một tiếng động giết huyền thần. Nhưng không nghĩ tới huyền thần lại còn còn sống đây là bọn hắn phòng ngừa tự có một ngày sẽ trở mặt mà lặng lẽ chôn một cái vương nổ chứ sao? chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ bị người cho cứu ra càng là khôi phục tu vi lần nữa trở lại. hắn không hại quá huyền thần chỉ là biết thời biết thế mà thôi. nhưng dưới mắt cuộc diện này là thật khó làm rồi. huyền mạch phòng khách nơi tô Ấu phi, tô dương hiên, huyền Y nam hoàng thông cùng tiểu lão năm người liền nhìn như vậy tống nhân tống nhân bị nhìn cũng có chút ngượng ngùng đứng lên mặt thậm chí đỏ lần này già thiên vào đế văn hắn ở ngoài ý liệu cũng ở đây dự liệu bên trong thần chi ngoan nhân đại đế xuất hiện có thể để cho người chết mà sống lại ba lần đây mới là lớn nhất ý trưởng còn có điều có thần chi sử dụng số lần gia tăng sau này có thể tứ vô kỵ đạn sử dụng toàn bộ thần chi rồi Hơn nữa lần này tăng ra tô vi. Đi đến niết bàn cảnh trung kỳ. Sau này thao túng thần chi. Nói không chừng có thể bộc phát ra cảnh giới tiếp theo. Luôn hồi cảnh thực lực kinh khủng. Hoàn toàn có năng lực tự vệ. Về phần thiên địa bảo các chìa khóa. Hắn thật là không nghĩ tới. Bốn thanh rồi. Từ trước tới nay xuất hiện qua năm cây. Trong đó một cái cho thiên nhất lão tổ. Còn lại cũng ở cạnh mình. Đã từng lần đầu tiên đần đổn u mê sông vào được màu sắc từ vệ tạp, tu luyện bát phủ môn. Lần thứ hai tiến vào đổi một cách đan dược đổi lão sư muốn oán long độc giải dược. Lần thứ ba bị tiểu lão cấp cho mình đi sử dụng. Sau đó, lần thứ tư liền lại tới. Nói như thế nào đây đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản là trời cao sủng nhi. tiểu lão đi tới. Một cái vỗ vào tống nhân trên bả vai mặt đầy tán thưởng, mới vừa phải nói bên ngoài một giọng nói liền vang lên, kiếm vô trần, kiếm vô trần, đi chết ở đâu rồi? chúng ta khi nào thì bắt đầu dưới mắt cơ hội này, được mau thừa dịp còn nóng rèn sắt bức vua thoái vị a, này cái gì cấm chế? thế nào một tầng lại một tầng, các ngươi ở bên trong làm gì vậy bên ngoài? Huyền thần không dịp chờ đợi thanh âm đó là hô lên. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 410 ta không phải cố ý nghe lén nghe được huyền thần thanh âm. Tống Nhân cùng Tô Ấu Vi liền vội vàng thu phía sau thuộc về niết bàn cảnh dấu hiệu hào quang. tiểu lão càng là dơ tay lên lúc này. Đem hai cái cấm chế cất đi. Thẳng đến lộ ra bên ngoài tướng mạo, huyền thần vẻ mặt hồ nghi đi vào. Nhất thời. Tống Nhân. Tô Ấu Vi. Huyền Y tiểu lão, Tô Dương Hiên cùng Nam Hoàng Thông Sáu người mười hai đôi con mắt Cứ như vậy trực lăng lăng đồng loạt nhìn về phía huyền thần Ủa ụa thì thầm đi vào huyền thần nhìn mọi người không nói câu nào Toàn bộ đều nhìn hắn Trong miệng vốn chuẩn bị chất vấn tiểu lão lời nói Cứ như vậy nuốt xuống Tình cảnh một lần lúc túng lời hại Tam cái hô hấp sau Huyền thần nuốt nước miếng một cái Đột nhiên có chút sợ hãi rồi Do sếp nhìn một cái nhà mình muội muội huyền ý Rồi sau đó yếu ớt nói Ta Có phải hay không là tới không phải lúc ta không biết các ngươi nhiều người như vậy tại một cái Nếu như có cần gì thương lượng Ta đi trước Chờ các ngươi thương lượng không sai biệt lắm Ta bàn lại chuyện của ta Thấy bầu không khí không đúng Huyền thần có chút luống túng liền muốn lui ra ngoài Sau đó mọi người lại toàn bộ đều nhìn về tống nhân Tống nhân gật đầu một cái Cải lương không bằng bạo lực liền hôm nay đi Huyền thần tiền bối ngươi đi an bài nên có chuyện Ta đi tìm tiểu hề cùng với thánh thú Tống nhân cũng muốn vội vàng đem bên này chuyện để xuống Sau đó liền có thể toàn tâm toàn ý Làm chính mình hạ một quyển sách ý định Thấy tống nhân liền như vậy đi ra ngoài Tô Dương Hiên cùng Nam Hoàng Thông là cười chúng chím gật đầu một cái. Liền dẫn Tô Ấu Phi cũng rời đi. Huyền thần thấy trong phòng chỉ còn lại Huyền y cùng Tiểu lão. Liền không bao giờ nữa giả bộ. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Trực tiếp tới ôm cổ Tiểu lão. Phía sau Huyền y thấy một màn như vậy đột nhiên cười. Sau đó nước mắt cứ như vậy không tiếng động xuống. Bao nhiêu năm rồi? Năm đó... Bọn họ chính là chỗ này như vậy với nhau tin tưởng. Không cố địa chút nào đem sau lưng giao cho đối phương. Từ đại ca thanh tỉnh sau. Cho dù là bọn họ giải thích thế nào. Đại ca coi như tin năm đó đối trả bọn họ nhân là không phải tiểu lão. Cũng khó mà quên được. Thực ra bọn họ rõ ràng. Đại ca từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng là không phải tiểu lão hắn oán hận là tiểu lão ban đầu vì tại sao không sớm sớm xuất hiện như vậy bọn họ nhiều huyên để như vậy cũng sẽ không uổng công chết đi nhị ca cũng sẽ không bây giờ trở thành lạnh giá thi thể chôn ở linh hoa cắt trên đỉnh núi không thể trở về quy bản tục phải biết năm đó hai nhóm người sản sinh chia rẽ lúc còn có nhiều người như vậy nguyện ý vì tiểu lão đi chiến chỉ là đến cuối cùng tất cả đều chết hết Chỉ còn lại hắn một cái kéo dài hơi tàn còn sống. Hắn có lúc rất hận hạ ra. Tại sao lại muốn tới cứu mình? Để cho mình ban đầu cứ như vậy theo những thứ kia hảo huyên để đi. Cũng so với một mình như vậy chịu đựng vài chục năm thống khổ cường. Có lúc nhưng là cảm kích. Tuy nói nhốt chính mình. Nhưng dầu gì còn sống. Mới để cho hắn có thể vì những tử đó đi huyên để đi báo thù. Cái kia với kiếm vô trần lớn lên giống nhân, hắn muốn tìm đến, phải tìm tới Nếu không, khi có một ngày trở về hoàng tuyền Thế nào giống như những huyên đệ kia đi giao phó còn có kia 17 danh rời đi nhân Hắn cũng phải tìm tới Đối huyên đệ mình đồng thủ Không có thể tha thứ Vô luận các ngươi là bởi vì nguyên nhân gì Bị huyền thần liền đột nhiên như phẩy ôm cổ kiếm vô trần nhất thời thân thể run lên, tựa hồ nhớ lại năm đó lúc còn trẻ, bọn họ vừa mới thấy dáng vẻ. này, ta tên là huyền thần, ngươi gọi kiếm vô trần, tuy nói hai chữ cuối cùng không giống nhau, nhưng cách đọc đứng lên không sai biệt lắm, nhìn dáng sấp chúc ta trời sinh là làm hảo huyên để đoán, bất quá như đã nói qua, ngươi con mắt hướng nơi đó thấy thế nào, Ta có thể nói cho ngươi. Ta đây muội muội trời sinh tính tình bình tĩnh. Thích âm nhạc. Không thích chém chém giết giết. Ngươi nếu như muốn đuổi theo nàng. Nhưng là rất khó khăn. Nàng có lúc cũng không ra chúng ta hai cái này ca ca. Nói chúng ta là mãng phu. Đầu ấp ngu si. Tứ chi phát triển. Ngươi lại giống như chúng ta. Khó khăn. Khó khăn à. Khó với bên trên thanh thiên. Không thử một chút làm sao biết đâu rồi. Nói không chừng hắn liền thích ta cái bộ dáng này. Hơn nữa ta cũng là không phải đơn thuần xếp. Ta còn là một cái bách thế đây kiếm vô trần có chút quật cường nói. Bên cạnh, huyền ý nhị ca huyền. Quân chi cười lại gần từ bên kia ôm kiếm vô trần cười hì hì. Bách thế ngươi có thể suy nghĩ nhiều. Đuổi theo ta kiểu mũi nhân nhiều hơn nheo. Mỗi một người đều là anh diện. Em gái ta cũng nhìn không thuận mắt Ngươi nhà Khi nào đi đến thánh nhân văn Đế văn rồi rồi hãy nói Chớ xem thường nhân ta nhất định sẽ thành văn thánh nhân văn Đế văn kiếm vô trần tràn đầy tự tin Ha ha Nếu như ngươi đi đến Sau này chúng ta đi ra ngoài Hai huyên để chúng ta chỉ nghe lệnh ngươi Đều nghe ngươi Kiểu nào huyền thần nói Ta đồng ý huyền quân chi hưng phấn phủ họ nói. Từ đó. Ba người bọn họ đồng thời trải qua nguy hiểm. Đồng thời có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu. Ở hồng trần trong đi lại. Nhận biết càng ngày càng nhiều cùng trung trí hướng hảo hương đệ. Có, có âm nhạc gia, có đan đạo đại sư, có trần pháp đại sư, có mỹ nữ, có. Thẳng đến nhiều năm sau, bọn họ thành một cái chân chính đại gia đình thành viên thất 18 vị mà kiếm vô trần cũng thành tựu một cách đế văn tác xa, hơn nữa đuổi tới tích nữ thần nhật huyền ý, bảy mươi bảy người tất cả đều nghe kiếm vô trần. Đoạn thời gian đó, tứ đại hoàng triều thậm chí còn toàn bộ yêu vực cũng lưu truyền bọn họ thần thoại, không chỗ nào bất lợi. Thẳng đến tựa hồ trong một đêm giải tán băng cách, lại cũng không có bái kiến bọn họ nghe qua bọn họ truyền thuyết này phiến đại lục quá lớn, tầng thứ thay thế để cho bọn họ dần dần biến mất ở lịch sử trường hà trung năm đó ở Lạc tuyết phong nhị ca huyền quân chi dù là đối mặt cái kia giả tiểu lão tập sát tới cũng không muốn phản kháng bởi vì hắn không tin tiểu lão sẽ đối với hắn như vậy kết quả huyền thần coi như tan nát tâm can đi cứu hắn cũng không kịp liền nhìn như vậy hắn hồn phi phách tán. Không có năng lực làm. Cho nên đây cũng là huyền thần tự hiện đang khôi phục sau một mực canh cánh trong lòng mà không cách nào quên mất. Nhưng vào hôm nay. Huyền thần tâm tình tựa hồ rất không tồi. Đã cách nhiều năm. Lần nữa cứ như vậy thuần thuộc ôm cổ tiểu lão. Bất quá đã là không phải niên thiếu. Đã sớm cảnh còn người mất. Nhìn tiểu lão đầu tóc bạc trắng huyền thần là tựa hồ chuyện gì đều không phát sinh một dạng thanh âm cao hứng nói ta nói năm ngày trước ngươi để cho ta kéo dài kế hoạch có phải hay không là đoán được có ngày này thật lợi hại đi giờ phút này tiểu lão ốm tay áo hạ thủ có chút run không rất nhanh thì quá bình phục lại liếc một cái huyền thần ngẫu nhiên mà thôi cho nên ta cho ngươi kéo dài chính là vì làm nhiều một ít đầy đủ chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới một mực ủng hộ chúng ta cái này lần này sẽ trở thành đế văn cũng là chúng ta vận khí tốt huyền thần nhìn tiểu lão nghiêm trang dáng vẻ đột nhiên khói miệng lộ ra một vệt phượng dị độ cong càng nhiều một tia không khỏi nụ cười thật sao ta chỉ là không nghĩ tới ngươi ngươi này tân thu đồ để xét lời hại như vậy huyền thần chợt cười rất thần bí, thậm chí tận lực thấp giọng tưởng lão lập tức quay đầu không tưởng tượng nổi nhìn phía sau huyền ý giống vậy xứng sờ vội vàng mở miệng ta cũng không nói gì ngươi đương nhiên không nói lấy tay bắt cá a cũng sớm biết liền lừa gạt đến ta một người đúng không ngươi đừng nhìn ta như vậy ta không phải cố ý nghe lén vì kia thành đế văn Ta cuối cùng phải cao hứng tìm người hoan hô đi. Sau đó vừa quay đầu. Ngươi không ở. Tiểu muội cũng không. Chạy tới nơi này thời điểm. Tốt mấy cái cấm chế. Ta cuối cùng được hiểu rõ. Các ngươi có phải hay không là bị người bắt cóc rồi. Dù sao vô duyên vô cứ ta nhà mình địa bàn tại sao có thể có cấm chế. Hay lại là như vậy đẳng cấp cao phòng ngừa theo dõi cùng cảm ứng khí tức sóng gợn. Năm đó ta cũng là thiên tài Sửa tốt hơn một chút cấm thuật Nếu không làm sao có thể trở thành năm đó số một Dự định thương thần tộc tộc trưởng Chỉ là không nghĩ tới sẽ nghe lén được các ngươi nói chuyện Sau đó không có biện pháp Không thể làm gì khác hơn là la hét đi vào Mới vừa rồi bọn họ đều tại Ngượng ngùng Sợ mắng ta Lão kiếm a lão kiếm a Ngươi mới vừa nói nói dối dáng vẻ thật tốt xấu xí a Ta khinh bị ngươi ta cũng khinh bị ngươi tiểu lão tức sừng sâu trợn mắt Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 411 lão trung Có ở đây không có phải hay không là mất nên rồi hả tống nhân liên lạc tiểu hề Cùng mặc ngọc kỳ lân cũng nói xong rồi Đợi tiểu hề bọn họ từ địa cung đi ra trình chung Tống nhân tận lực đi kiểm tra một chút bí cảnh chung Toàn bộ thần chi thần vật sử dụng số lần xác thực xác thực cũng tăng lên. Nhưng ngoại trừ thần vật hành lộ nan hào. Vẫn là một lần. Cái này làm cho tống nhân bạc cao hứng hụt một trận. Rất có lý do hoài nghi. Ban đầu thiên đạo võng khen thưởng thời điểm. Chính mình không có nhìn thấy có một dấu ngoặc Phía sau không bao gồm chiếc này có thể ngưng hiện thần vật thuyền bè. Đương nhiên rồi còn có hắc hoàng vẫn là một cái ta còn tưởng rằng nhân gia sẽ thêm ra mười con hắc cẩu đây đều nói đầy tràn là thua thiệt nhìn dáng sấp thiên đạo võng đang cho hắn khen thưởng thời điểm hay lại là giữ lại một tay tuy nói có chút tiếc nuối nhưng tống nhân cũng rất nhanh thì suy nghĩ ra làm người không thể quá tham lam lần này hắn thư bị đánh giá cao như vậy trực tiếp vào xa hoa nhất lần đế văn tu vi càng là bước ngang qua như vậy một bước dài Đã rất khá, rất nhanh, liền gặp được mặt Ngọc Kỳ lân vác tiểu hề từ đàng xa tới đi theo phía sau thí điên thí điên hắc hoàng. cha, đại hắc, tiểu hắc, nhanh lên một chút, cha đã đang chờ chúng ta rồi. Tiểu hề lần nữa cho bọn hắn nổi lên tên. Xa xa tống nhân nhìn của bọn hắn, không khỏi cười. Thực ra có lúc như vậy rất tốt, mà giờ khắc này. 12 cái siêu cấp thế lực đầu não với sau lưng huyền thần Còn nói có cười Không vì cái gì khác Chỉ vì ánh mắt của cái kia ở thương thần tục thành đế văn Hắn thần cách coi như là hoàn toàn điện cơ lên Quan trọng hơn là Trước mắt không biết đến hắn tu vi và thế lực sau lưng là như thế nào Bây giờ những thứ này thần chi số lần lại tăng thêm 10 lần Tướng này là một loại như thế nào thực lực kinh khủng Nghĩ cũng không dám nghĩ. Quan trọng hơn là. Cái kia hành lộ nan hào thần vật. Nhất định cũng là tăng lên mười lần. Ban đầu nói tặng cho huyền thần một cái. Như vậy còn dư lại chín lần. Bọn họ có cơ hội. Nho môn trung hắn còn có hai vị hình người thần chi cùng mười lần thần vật đây. Người như vậy có tài sản ngươi không nịnh mở kia chính là người ngu. Một thế lực có lúc mấy chục trên trăm năm ngàn năm cũng sinh ra không một cái đế cấp cường giả nhưng nếu có thần chi thao túng phát huy ra chiến lược là như thế nào cũng không cần nói đi chỉ tiếc nếu như tống nhân biết ý tưởng của bọn họ nhất định đưa một cái đại bại mắt đi qua ta bị thiên đạo võng gài bẫy các ngươi lại còn muốn chiếm ta tiện nghi nghĩ gì vậy Rất nhanh bọn họ liền bí mật tập hợp đến một cách trong đại điện tiểu lão cùng huyền thần bọn họ đi vào. Huyền thần nhìn có chút lười biếng ngáp mặt ngọc kỳ lân, sắc mặt kinh hỷ trực tiếp thi lễ. Mặt ngọc kỳ lân là lựa chọn không nhìn. Huyền thần hành lễ xong. Sau đó nhìn về phía tống nhân. Tuy nói tống nhân là đế văn. Thánh thú nguyện ý thân cận. Có thể ta làm sao nhìn. Nó tựa hồ cùng Tống Nhân con gái thân cận tốt hơn đâu rồi. Bây giờ tiểu hề nằm ở trên đầu nó đùa bỡn linh giác đâu rồi. Nhân ra tựa hồ không hề để tâm. Cái kia hắc hoàng giống vậy gián thánh thú. Ba người này tổ tựa hồ chơi đùa rất không tồi a Không muốn. huyền thần nhìn về phía Tống Nhân càng xem càng thuận mắt. Tống Nhân bị nhìn có chút ngượng ngùng. Tống Nhân. Cái kia. Đợi một hồi ta không biết là có hay không sẽ nổi lên va chạm Tuy nhưng khả năng này rất lớn Ngươi liền không nên ra ngoài rồi Ta cho ngươi cách tín hiệu Tiếp thu được tín hiệu sau Ngươi trực tiếp để cho thánh thú đại nhân hiện thân Đứng ở bên cạnh ta liền có thể huyền thần mở miệng nói Tống nhân sườn sốt một chút Tiền bối Thực ra ta tu vi còn có thể Nếu như có thể giúp chút gì không không cần không cần Đến thời điểm người lắm mắt nhiều Tô Ấu Phi Tiểu hề các ngươi những thứ này cũng không cần đi 12 cái thế lực Thiên địa huyền hoàng bốn mạch Còn có những thứ kia lão bất tử quá nhiều Ngươi đi quá nguy hiểm Huyền thần trực tiếp khoát tay Tống nhân mới vừa phải nói Bên cạnh tiểu lão thở dài một cái Cho tống nhân truyền âm qua Cái kia Hắn đã biết ngươi thân phận chân thật rồi Không phải chúng ta nói cho hắn biết Trước nghe lén được Tống nhân trực tiếp xứng sờ Rồi sau đó mặt trong nháy mắt liền đỏ Là không phải tức hồng Mà là tao hồng Trung cảnh sơn hướng về phía hắn Và ai tín nhiệm dáng vẻ Lại lần nữa cứ như vậy xuất hiện Ở trong đầu hắn Ông trời ơi van cầu ngươi Để cho ta coi là người đi Nhiều lần 100% bảo đảm qua Ta cũng không biết nên làm sao mở miệng rồi Chúng ta đây đi trước Các ngươi liền đợi ở nơi này trong điện Đến thời điểm nhớ nhận tín hiệu A huyền thần tràn đầy nụ cười vừa nói Sau đó liền cùng mọi người một nhóm đi ra ngoài Chỉ để lại tô ấu phi Thế nào Mặt đỏ như vậy có phải hay không là không thoải mái tô ấu phi đi tới Thấy Tống Nhân có cái gì không đúng dáng vẻ. Nắm tay hắn quan tâm hỏi. Tống Nhân khóc không ra nước mắt, há miệng cuối cùng đột nhiên bị chính mình làm tức cười. Không việc gì. Chỉ bất quá ta nhân cách không thoải mái. Ta Tống Nhân mới vừa nói đến chỗ này. Tâm có cảm xúc liền mở ra linh thư võng. Thật là nói tào tháo tào tháo liền đến A. Thuộc về trung cảnh sơn hình cách đầu cấp tốc chớp động. Tống nhân đột nhiên không dám đánh mở tin tức này không rồi. Thuần túy là tao. Tống huyên đệ. Chúc mừng a! Chớ có trách ta lúc này mới cho ngươi phát tin tức. Vốn nên thật sớm. Nhưng là nghĩ đến ngươi mới vừa trở thành đế văn. Nhất định có rất nhiều người chúc mừng. Bận rộn không thể tách rời ra. Liền không dám quấy nhiễu. Bây giờ ta đối với ngươi là thực sự bội phục đầu dạng xuống đất. Dĩ nhiên. Lúc trước cũng là bội phục Chúng ta bên này đã tự mình cho ngươi đang làm đế văn huy chương Là do hội trưởng đại nhân tự mình xuất thủ Đến thời điểm ước chừng phải tới bắt A Hội trưởng nói qua Lần này hắn sẽ ở bên trong lưu hạ một đạo trận pháp Có thể ngăn cản đế cấp cường giả một lần công kích Tuy không biết ngươi là có hay không có thể để ý Nhưng tận lực không Cần lên Hơn nữa Lần này toàn bộ đại lục nhân đều thấy được đế văn sáng thí Nhưng bởi vì già thiên vào đế văn ngưỡng cửa Không phải là đại năng bước thứ ba không thể nhìn Thật sự bằng vào chúng ta muốn lấy cho ngươi trao huyền Dành thời gian in sách vở Để cho tất cả mọi người đều có cơ hội chiêm ngưỡng một chút đế văn mị lực Ngươi cảm thấy thế nào trong lời nói Tống nhân nhìn ra được Trung cảnh Sơn là thực sự cao hứng dùng cho hắn Lần này thương thần tục sự tình xong, hắn chạm thứ nhất chính là đi chứng nhận công hội bằng không, sẽ không mặt. Cái kia, lão Trung A, ta đương nhiên đồng ý. Cũng cảm ơn các ngươi. Ta phỏng chừng rất nhanh sẽ biết tới công hội bên này. Đến thời điểm huy chương ta tự mình tới lấy. Cũng tới thực hiện ta lời hứa. Cho ngươi trở thành cái thứ bảy thấy được ta mặt mũi thực nhân. Tống nhân ngượng ngùng phát tới tin tức. Thật ấy ư, thật là quá chờ mong rồi, ngươi tới thời điểm trước thời hạn chào hỏi, ta cũng tốt. Vân vân, cái thứ bảy là không phải thứ sáu sao trung cảnh sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tỉ mỉ nhìn một chút tống nhân tin tức, đúng là thất, là không phải sáu. Bên này tống nhân mặt càng đỏ hơn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ở tô ấu phi ánh mắt nghi ngờ hả? Tống nhân cắn răng phát tới tin tức. phụ Cái kia xảy ra chút ngoài ý muốn lần này ta tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối bảo đảm ngươi là cái thứ bảy biết thân phận ta nhân yên tâm một trăm hai mươi phần trăm phát tới sau đợi chừng thập mấy hơi thở cũng không trông thấy chung cảnh sơn phát tin tức tới lão trung có ở đây không có phải hay không là mất nên rồi hả không không việc gì chỉ cần tại trước mười là được ta đã làm tốt thứ bảy thứ tám cùng thứ chín chống không vị trí ách nói giỡn vô luận là thứ mấy cũng không đáng kể trọng yếu là ngươi đối với ta phần này tín nhiệm ta đã rất vui vẻ rồi ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều tận lực bảo vệ tốt chính mình này phiên thiên nói lưới khen thưởng ngoại trừ sẽ để cho nhân tộc để mắt tới ngươi ngoại còn có yêu tộc bên kia biết đạo nhân càng ít càng tốt còn lại đế văn đều không thần chi rồi Ngươi là duy nhất một nắm giữ thần chi Lại số lượng to lớn đại đế văn liền chúng ta hội trưởng cũng muốn cùng ngươi thấy một mặt đâu rồi Nhưng ngươi yên tâm Ta sẽ không nói cho hắn chúng ta lần gặp mặt sau chuyện Thấy Trung Cảnh Sơn phát tới tin tức tống nhân đột nhiên có chút cảm động Lão Trung cảm ơn ngươi tống nhân Để cho thánh thú đi ra giúp ta giúp một tay đang lúc này Trong đại điện nhớ lại huyền thần cấp bách thanh âm Nhanh như vậy tống nhân liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía tiểu hề Tiểu hề đánh một cái mặt ngọc kỳ lân cái chán Đại hắc Chúng ta nói tốt Giúp một tay huyền ra ra một lần nha mặt ngọc kỳ lân chậm rãi từ dưới đất đứng lên Một cổ thần thú uy áp nhất thời từ trên người nó lên Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 412 tử lão đi qua mặt Ngọc Kỳ lân rời đi. Tống Nhân là dừng lại cùng Trung Cảnh Sơn nói chuyện phiếm. Bọn họ rất muốn đi ra ngoài. Nhìn một chút bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng Tô Ấu Phi tựa hồ không muốn để cho Tống Nhân đi ra ngoài. Hoặc giả nói là lính nhiệm vụ. Vạn nhất có kích thước mâu thuẫn. Tống Nhân sinh mình là quý giá nhất. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ mà qua, mãi cho đến sau hai canh giờ. Mặt Ngọc Kỳ lân đi lên bốn vó, cao ngạo đến đầu đi trước trở lại. Tiểu Hề cùng Hắc Hoàng Cao hứng vây quanh lởn vờn, ở được Tống Nhân sau khi đồng ý. Ba người bọn hắn liền rời đi đi địa cung rồi. Trong đại điện, cũng chỉ còn lại có Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi hai cái. Đang lúc bọn hắn mới vừa muốn đi ra ngoài lúc. Tửu lão trở lại. Yên tâm đi. Chỉ là huyền thần cùng thiên hoàn tiến hành một trận tỷ đấu. Huyền thần hơi thắng. Hơn nữa cắt mạch những thứ kia lão ra hỏa một mực hiệp thương. Huyền thần. Lần nữa trở thành thương thần tộc đương thời tộc trưởng. Về phần thiên hoàn. Tức là phó tộc trưởng. Thương thần tộc quá lớn. Không riêng gì nơi này bổn tộc. Còn có bên ngoài rất nhiều phụ thuộc vào cảnh tộc cùng tông môn. Dựa hết vào huyền thần như vậy đột ngột lên chức, Đóng hết trời mới biết đến không biết năm tháng nào đi Khi đó Thương thần tục chỉ sợ sẽ so sánh thế lực khác Phải ngã lui vài chục năm Tóm lại Từ từ đi Không thể làm gì khác hơn là huyền thần ngồi lên cái kia vị trí Lâm lai like trước Huyền thần tên kia nói qua Ban đầu thiên su đuổi giết ngươi cũng là bởi vì ngươi vì hắn thu hồi lực lượng khôi phục đến thời điểm sẽ cho ngươi đòi lại cái công đạo vốn là công đạo hủy bỏ bắt đầu từ hôm nay thương thần tộc chính là ngươi hậu viên chỉ cần ngươi có nhu cầu hắn đem toàn lực ứng phó lần này mặc dù có thể thuận lợi như vậy lần nữa đoạt lại chức tộc trưởng thậm chí hạ gia cũng buông tha tiếp viện một mặt trước ngươi khổ cực Để cho huyền thần trở về đỉnh phong Mặt khác Loạn thần hải cùng với kia 12 cái thế lực trợ giúp Còn có ngoại giới nhìn chăm chú Hạ ra ấy thủ ấy cước Cùng với lần này ngươi trở thành đế văn chấn nhiếp Chứng nhận công hội Thánh thành thiên đế các những thứ này rất có thể trợ giúp ngươi ràng buộc Còn có còn lại tam đại hoàng triều Vì lôi kéo ngươi có lẽ đối thương thần tục làm ra một ít không chuyện tốt đến tóm lại rất nhiều nhân tố xen lẫn tại một cái để cho lần này thuận lợi đến kỳ lạ coi như thiên hoàn còn có cái gì khác thủ đoạn tối thiểu không dám thả trên mặt nổi rồi huyền thần một khi ngồi lên cái kia vị trí làm việc đứng lên muốn thuận lợi rất nhiều nghe xong tiểu lão lời nói tống nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm này cho giỏi này cho giỏi, tiểu lão nhìn tống nhân, cách này từng tại hẻo lánh thành nhỏ, mỗi ngày cà lơ phất phơ bán ngọc điệp tiểu gia hỏa, bây giờ tốc độ phát triển đáng sợ như vậy, đã có thể ảnh hưởng nhiều như vậy hàng trăm hàng ngàn năm lão bài thế lực, là thực sự vui vẻ yên tâm không dứt, ta không có phương tiện lộ diện, bên kia có bọn họ, lúc đó nói một chút. Ngươi ngày đó đối với ta chưa nói xong lời nói đi Ngươi đang ở đây yêu vực nhìn thấy gì tử lão hỏi Tô Ấu Phi thấy vậy Nhất thời thi lễ Tử tiền bối Ta đây liền rời đi trước Nhìn một chút cha và nam hoàng gia ra bọn họ có cần gì giúp một tay sao Tô Ấu Phi nói xong liền rời đi Thực ra không cần phải như vậy Chính mình hóa thân A bảo chuyện cũng cho Tô Ấu Phi nói qua Bất quá lần trước cho lão sư nói phân nửa. Thiên địa liền hiển hóa đế văn cho chặt đứt rồi. Được rồi. Ngày đó đem nam hoàng thông tiền bối bỏ vào bí cảnh sau. Vì không cần thiết hoài nghi. Ta đi tư không tất đồ nơi đó. Vừa vào cửa liền thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tống nhân đưa hắn sở chứng kiến. Cùng với tư không tất đồ ban đầu nói chuyện. Toàn bộ không sót một chữ nói cùng tiểu lão. tiểu lão nghe xong. Con mắt có chút đỏ lên. Những lời này. Huyền thần không có đối với hắn và huyền ý nói qua. Hắn càng không có nghĩ tới. Tư không tất đồ lại sẽ ở nơi nào trước thời hạn cất xong lưu ảnh thạch. Ghi chép xuống một màn này. Muốn biết ta cùng tư không tất đồ chuyện sao tiểu lão đột nhiên nói. Tống nhân lập tức gật đầu một cái. Quả thật. Hắn thật tò mò. Từ năm đó lão sư để cho hắn yên tâm tâm nắm thần vật đi trao đổi nhân tộc biên cảnh tướng sĩ, không để lại dấu vết thi triển bát phù môn cho hắn nhìn, bảo đảm chính mình bình an trở về. Hắn liền đối cái này nhân tộc tràn ngập tò mò. Tiểu lão tìm rồi một cái vị trí ngồi xuống, tống nhân cũng theo bên cạnh mà ngồi. Thật lâu sau, tiểu lão tựa hồ nhớ lại ban đầu từng màn, trong mắt có ánh sáng Khao khát thống khổ và khó chịu. Ta nhớ ớt cũng là từ hai năm qua mới nhớ lại. Xác thực xác thực. Ta là đến từ thiên ngoại thế giới. Hoặc có lẽ là. Đó là một cách to lớn hơn thế giới. Mà ta. Chính là Phụng Mệnh. Mang theo thiên đạo võng cùng yêu thần võng Ở vô biên vô hạn địa vực lưu lạc. Tìm thích hợp đầu phóng này hai loại internet vì diện. Trên thực tế giống như này phiến đại lục, bên ngoài đã có đến ngàn vạn rồi. Nghe được tiểu lão lời nói, con mắt của Tống Nhân Đông lại một cái. Hắn không nghĩ tới, Yêu thần võng cùng Thiên đạo võng lại toàn bộ đến từ lão sư. Tiểu lão là thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Nếu như không nên nói, ngươi có thể đem thế giới bên ngoài so sánh một cách đại thổ che trời, mà chúng ta Giống như là tung cây này mầm mống người mở đường Đưa nó vãi hướng ngàn vạn vị diện Ngày ấy Ta phát hiện này phiến đại lục Lại còn không có những người khác đầu phóng Cho nên ta dự định nghỉ ngơi một chút Dù sao một người một mực đi loanh quanh lâu như vậy Hơn nữa trên người còn sót lại này hai quả mầm mống Sắp hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thuận lợi quay trở về Nhưng không nghĩ tới Sẽ ở nơi nào gặp phải cựu địch Xác thực nói Là khác một thiết lực mang theo internet mầm mống nhân ngươi không biết Chúng ta những thứ này thiết lực lớn Nếu như có phát hiện không đầu phóng lại thích hợp vì diện Một khi gieo xuống liền sẽ cho mình tông môn mang đến một chủng loại tựa như tín ngưỡng chi lực đồ vật Giống như những tông môn này chủ tộc giống như bàng hệ Sau đó liên tục không ngừng vì chính mình tông môn chuyển vận chất sinh dưỡng. Nghe được tiểu lão nói nơi này, Tống Nhân kia vẫn không rõ. Giống như sau này ngươi đi ra ngoài, cũng sẽ ở ta đạo môn có một tí số mệnh chi lực, đến thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng. Bây giờ đối với ngươi nói ngươi sẽ không hiểu. Tóm lại, phải nhiều viết song thư, chất lượng và đánh giá càng cao càng tốt. Tổ lão rất nghiêm túc nói Tổng nhân tỏ ý biết Đây không phải là chủ khu cùng phân khu khác nhau chứ sao Tổ lão là tiếp tục nói Này phiến đại lục không người đầu phóng mầm mống Hơn nữa phi thường thích hợp Thật sự bằng vào chúng ta nổi lên tranh chấp Cộng thêm trước liền từng là nhiều cái vị diện từng có mâu thuẫn Thật sự bằng vào chúng ta đánh một trận Cuối cùng hắn thua Chật vật chạy trốn Ta cũng trọng thương Sau đó ta liền chuẩn bị đi sâu vào này cách vị diện chữa thương Sau đó từ từ đang khảo sát Thích hợp thả yêu thần võng hay lại là thiên đạo võng Nhưng không nghĩ tới Ở chữa thương trong quá trình cái kia tiểu nhân hèn hạ lại sẽ đến cách hồi mã thương làm đánh lén Không có phòng bị ta lúc đó càng là thương càng thêm thương Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc Nhưng người kia cũng không tốt hơn bị ta chém sụng nửa thân thể trước. Khi. Ở rơi vào này phiến đại lục lúc. Ta dùng hết cuối cùng lực lượng. Phong tỏa mạnh thế giới này. Càng là phòng ngừa hắn đầu phóng. Trước khi hôn mệt. Đem thiên đạo võng đặt vào rồi trong đó. Sau đó. Bởi vì công pháp tu hành duyên cứ cùng chỗ thiếu hụt. Ta bị chia làm hai phần. Hai phần tống nhân xứng sờ, có chút không rõ. Tử lão nhất thời cười khổ một hồi. Đúng nha. Chia làm hai người. Đây là một môn tên là song tử thân thần thông. Vốn là tu luyện tới đại thành. Là có thể đem thân thể của mình bao gồm hồn lực. Tất cả đều phòng chế ra đi. Sau đó lặng lẽ giấu ở một chỗ. Nếu như bản thể ngoài ý muốn gặp phải hủy diệt tử vong. Ta sẽ việt nặng. Từ một cách khác thân thể lại lần nữa sống lại. Tống Nhân nghe xong, một trận kinh ngạc, vẫn còn có bực này vượt dị thần thông thật là không dám tưởng tượng. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 413 quân sư tư không tất đồ nhưng ta chỉ là tu luyện tiểu thành. Hơn nữa trọng thương. Trước thời hạn sinh non, chủ muốn ký ức đến cái kia một bên. Một nửa tu phi nhưng ở trên người của ta. Hơn 2.000 năm đến. Ta đại khái ở hơn 100 năm trước mới từ một cái trong vực sâu bò ra. Khi đó ta cả người là mê mang, Không biết mình là ai nơi đây lại là nơi nào. Vô tri vô giác một mực ở lưu lạc. Sau đó. Mới vừa nhớ lại tên mình kiếm vô trần. Còn lại. Suy nghĩ giống như một tên học sinh mới anh vậy chống không. Ta bắt đầu thử ở thiên đạo võng sáng tác. Từ từ. Ở một trận trong mão hiểm. Ta cứu huyền thần cùng huyền quân chi hai huyên đệ. Cộng thêm tính cách hợp nhau. liền trở thành chi vị. Nhưng hậu thiên nam hải bắc sông sáo đến. Bái kiến hình hình sắc sắc sự vụ. Kết sao rất nhiều bằng hữu. Tổng tổng là thất 18 người. Không. Xác thực nói. Là 79 người. Một người trong đó không thích lộ diện. Thích ở trong bóng tối giúp chúng ta tìm cách. Hỏi dò tin tức thành cho chúng ta quân sư người đó chính là tư không tất đồ Tống nhân nghe xong trong đầu dần dần tạo thành một cái nên có điều lý cùng hình ảnh nhưng trên mặt nổi vẫn là chúng ta thất mười tám người tứ đại hoàng triều yêu vực cấm địa truyền thuyết nơi chúng ta không chỗ nào bất lợi này một nửa công lao đều phải quy công cho tư không tất đồ mưu đồ cùng đủ loại đường đi cùng với một ít tình huống suy đoán Có thể nói, chúng ta phi thường tín nhiệm hắn, thẳng đến có một ngày. Hắn nói, hắn muốn đổi một loại sinh hoạt, một loại sâu bên trong hồ huyệt kích thích cảm. Đối với quân sư có kỳ lạ như vậy tư tưởng, chúng ta dĩ nhiên hiểu. Cho nên đồng ý, hắn là một cách chân chính thiên tài. Chỉ dùng thời gian 5 năm, thì thành công ở thiên đảo võng hiển lộ thánh nhân văn tiềm lực. Thậm chí liên tiếp đi ra hai vị hình người thần chi Khi đó Yêu vực còn không có yêu thần võng Yêu tộc nhân đối với chúng ta dị thường hâm mộ và cầu hận Thường xuyên phát động đại hình thú triều ép đủ loại thần chi cùng thần vật tham chiến Tiêu hao rất lớn Cho nên đối với tư không tất đồ Yêu tộc là uy hiếp cùng lôi kéo cùng lên tuyến Vì để cho yêu tộc tin tưởng Hắn đã xếp bốn cái trông chừng thiên đế các thánh vương. Này bốn cái. Trong đó ba cái là sớm đã bí mật đầu phục yêu tục. Một cái khác là thọ nguyên buông xuống. Chuẩn bị tỏa hóa. Ở mạng lưới tình báo hối này. Không người dựng lên hắn. Cho nên. Hắn thành công đánh vào đến yêu vực. Một chút xíu lấy đối phương tín nhiệm. Không phải là vì nhân tộc làm cái gì nằm vùng. Thuần túy là một loại tìm kích thích cảm trong lòng. Cứ như vậy. Thời gian một chút xíu mà qua. Ta cũng chậm chậm bắt đầu nhớ lại lúc trước chút trí nhớ. Cái này làm cho ta rất thống khổ. Luôn cảm thấy còn rất nhiều trí nhớ không biết đi nơi nào. Không nhớ nổi. Cho nên khi thì rời đi đoàn thể. Trở lại ban đầu tỉnh lại địa phương tìm trí nhớ. Nhưng ta không biết là. Ta một nửa kia. Cái kia bị chia lìa thành hình nhân bắt đầu lặng yên không một tiếng động tiến vào chúng ta trong đoàn đội. Trang trí đến ta dáng vẻ, bởi vì chúng ta vốn là một nguyên, cho nên không có bất kỳ người nào hoài nghi, mà Huyền Thần là có chút phát hiện, bởi vì hắn luôn cảm thấy ta khi thì đối huyền ý nhiệt tình, khi thì lãnh đạm, không biết chuyện gì xảy ra. Những người khác cũng cho tới bây giờ không nói với ta ta không có ở đây lúc tình huống Hoặc có lẽ là Bọn họ một mực biết ta là ở Thẳng đến Có một ngày ta khôi phục càng nhiều trí nhớ sau Hướng mọi người tiết lộ ta đến từ thiên ngoại thế giới bí mật Tất cả mọi người hưng phấn Thương lượng với nhau đến Đi ra bên ngoài tổng chế thiên hạ Ta thậm chí còn cho bọn hắn hoạt định Đến thời điểm nhất định cho bọn họ lấy được tôn môn người mở đường thân phận Đồng thời ở tinh không du lịch Nhưng ta không biết rõ làm sao đi ra ngoài Bởi vì rất nhiều trí nhớ ta còn không nhớ ra được Cho nên ở phía sau tiếp theo một đoạn thời gian Ta bắt đầu lưng đeo áp lực Rất nhiều người đều hy vọng ta sớm một chút nhớ tới Cho nên ta một mực một người tìm trí nhớ Nhưng ta một nửa kia Hơn nửa trí nhớ cùng tu vi đều tại. Bắt đầu thổi phồng thế giới bên ngoài. Thậm chí có một ngày tuyên bố. Nhớ tới đi ra ngoài biện pháp. liền dẫn bọn họ đi lạc tuyết phong. Còn lại chắc hẳn ngươi đều biết. Nhận được tin tức ta vội vàng đi lạc tuyết phong. Căn cứ ngươi miêu hội. Còn có huyền thần từng nói. Một số người bắt đầu hoài nghi cái kia kẻ giả mạo. Một số người nhìn chân trời truyền tống. Động tâm tư. Sau đó. Gia nhập chu diệt hàng ngũ. Ta ở cách lạc tuyết phong vài trăm dặm ngoại. Gặp phải một cái rất khủng bố ghi sát giả. Vậy hẳn là là một cái đỉnh cấp sát thủ. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ta thậm chí hỏi hắn tại sao. Hắn nói là phụng mệnh. Cũng vậy. Khi đó bọn họ thất 18 người biết bao trói mắt. Kết làm cừu gia rất nhiều chúng ta trải qua một trận khó mà nói rõ chiến đấu cuối cùng ta trọng thương kia che mặt sát thủ bị đánh lui chờ ta đổi đến thời điểm chính là ngươi sở chứng kiến một màn tiểu lão nói cuối cùng không tiếng đồng phóc ồ lên ngũ mười tám hảo hào hương để cứ như vậy chết đi sống huyền thần một cái còn thừa lại mười bảy cái gia nhập chu diệt nhân rời đi kẻ giả mạo bị câu hồi Rơi vào vách đá. Mà hắn ở khi đó. Cũng là cảm ứng được thuộc về mình khí tức. Phấn hận nhảy xuống. Tống nhân trong lúc nhất thời. Không biết nên nói cái gì. Nhẹ nhàng đứng dậy an ủi lão sư. Tiểu lão một lau nước mắt. Tiếp tục nói. Ta không tìm được người kia. Một thân một mình chữa thương hồi lâu. Chờ ta lại lần nữa đi lên thời điểm. Chết đi các huynh đệ. Đã thiếu sót lời hại. Đại đa số đều là yêu thú cho cắn xé ăn. Ta lấy vì tất cả mọi người chết. Bao gồm kia 17 người. Cho nên mất hết ý chí. Một người một mực lưu lãng giả. Chớ đừng nói trở về thấy huyền ý rồi. Chính mình mang theo nàng chỉ có hai cái thân nhân đại ca nhị ca đi ra ngoài. Lại không mang về. Cứ như vậy. Ta một mực lưu lạc vài chục năm. Thẳng cho tới bình an thành lạc hộ đi xuống. Chờ oán long độc cuối cùng bùng nổ. Sau đó chính là gặp được ngươi. Về phần tư không tất đồ. Càng là vài chục năm không có liên lạc qua rồi. Năm đó đáp ứng dẫn hắn đi ra ngoài đến thế giới bên ngoài sông Sáo Đề Tài. Cũng vì vậy gác lại đi xuống. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn lại có dự kiến trước. Trước thời hạn ở nơi nào thả lưu ảnh thạch không hố là quân sư. tiểu lão nói nơi này nhẹ phun một ngụm tức. nghe đến chỗ này tống nhân cuối cùng là toàn bộ làm rõ rồi tất cả mọi chuyện ngọn nguồn. nói cách khác, ban đầu thất mười tám người. không, là bảy mươi chín người. bây giờ liền sống tiểu lão. huyền thần cùng tư không tất đổ ba người rồi. thật là làm người ta thổn thức a. giống vậy, cũng đại khái hiểu trắng trợn là hạ gia hoàng triều câu rồi huyền thần tưởng lão ở mấy năm này cảm ứng được đến cũng làm cho mình truyền tin tức cho tư không tất đồ để cho hắn vận dụng thần chi triệu hoán lệnh. hấp dẫn người sở hữu ánh mắt cứu ra huyền thần sẽ thấy cũng không tìm hạ gia trả thù cái gì hạ gia vô tội thậm chí ở một mức độ nào đó huyền ý cùng tưởng lão là cảm kích hạ gia nhưng nếu là không phải huyền thần hẳn đã sớm chết rồi mặc dù hạ gia cùng bây giờ thương thần tộc có lợi ích bất hòa nhưng cuối cùng treo huyền thần một hơi thở tưởng lão trưởng phun một ngụm khó chịu sau xoa xoa nước mắt sau đó tiếp tục nói thẳng đến đã hơn một năm lúc trước cũng không biết là hắn cố ý hay là vô tình ta cảm ứng được ta binh khí chính là kia kiếm hạp phát tán kiếm ý Cho nên Ta đi yêu vực Đến Thi Uyên Gặp được hắn Tống Nhân xứng sờ Mặt đầy khiếp sợ Bật thốt lên Thi Uyên hạ vị kia Chính là cái kia kẻ giả mạo Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 414 Sống lại 2 ca huyền quân chi tửu lão gật đầu một cái Không sai Chính là hắn Hắn bị nhốt rồi Đây là hắn ban đầu tự mình khôi phục lúc thiết trí cấm chế Nhưng cũng không được thuộc Mới vừa chính mình khống chế được chính mình Bất quá qua nhiều năm như thế Hắn cũng mau giải khai Ta lấy trở về chính mình kiếm hạp Càng là lần thứ hai đi trước Cùng hắn làm một vụ giao dịch Giao dịch kia chính là Hai người thi thể tống nhân bổ sung nói tiểu lão ngoài ý muốn nhìn tống nhân Làm sao ngươi biết Tống Nhân nhất thời vẻ mặt ngượng ngùng Hắn lúc ấy thậm chí còn hoài nghi Lão Sư mục đích không thuần đây Thực ra Khi đó Ta liền ở phía dưới Tống Nhân đang nói thời đó hắn nuốt Thiên Thi Châu Nằm ở bên trong Thấy được Lão Sư cùng hỏa toan yêu hoàng trước sau giao dịch một màn tiểu lão nghe xong Hướng về phía Tống Nhân Chính là một chút quá mạo hiểm May ngươi lúc đó chạy ra ngoài Có thể không mạo hiểm ấy ư Tống nhân dùng là hình chiếu giả tưởng Trực tiếp bị nhân ra cho đánh nát Nếu như là không phải Tuyệt đối ngòm phủ tỏi Hắn khôi phục Cần số lớn sinh cơ hòa hồn lực Tựa hồ là bị mảnh thiên địa này vốn là thiên đạo ý niệm cho trọng thương Đây cũng là nơi đó vì sao lại có như thế nhiều vô hồn thi rồi Theo lời ngươi nói Hắn và một cái yêu hoàng giao dịch một cái yêu đế sinh cơ. Phỏng chừng sắp đi ra. Mà ta cùng hắn giao dịch. Chính là dùng một cái đế văn sinh cơ và khí vận. Trao đổi hai cái thi thể. Một người trong đó là huyền ý nhị ca huyền quân chi. Một cái khác là giao hoang. Cũng không biết hắn dùng rồi biện pháp gì. Lại lấy cùng bảo toàn đắt từng huyên để thi thể. Về phần còn lại. Là không có. Đừng nhìn ta như vậy, nam. Hoàng thông cùng tô Bắc khâu sư tôn. Cái kia đế văn cổ nhược trần đúng là ta sát. Thi thể cũng ném đến nơi đó mặt. Đây cũng là hai nhân tại sao lại men theo vết tích đến nơi đó. Sau đó một cái trọng thương. Một cái bị bắt nguyên nhân. Bất quá. Ta lại là cho cổ nhược trần một cái khác tân sinh. Hôm đó ta đi tìm tên kia. Năm đó ta từng chỉ điểm quá hắn vào đế văn Coi như là hắn nửa lão sư Mà hắn thọ nguyên cũng sắp gần Thấy ta còn sống Hắn lộ ra rất hưng phấn Ta nói ta khó xử Hắn rất nguyện ý giúp ta Cho nên Ta ở trên người hắn thi triển một cách bí thuật Một đại đội thân thể của ta một nửa kia cũng không biết bí thuật Ở mảnh thế giới này thân thể của hắn Hồn thức toàn diệt Nhưng sẽ tân sinh ở thế giới bên ngoài. Kiến thức kia càng thế giới rộng lớn cùng kiến thức. Sau này nếu như ngươi đi ra ngoài. Nói không chừng còn sẽ đụng phải hắn. Bất quá tướng mạo nói không chừng cũng có chút biến hóa. Nghe được tưởng lão nói tới chỗ này. Tống nhân cuối cùng minh bạch. Hôm đó ở cửa vương thành mai hoa thư ốt trước. Cùng vũ thiên vũ. Vũ anh bọn họ. Nhìn chân trời đế văn vẫn lạc sau đó lão giả kia nói tới hàm nghĩa, tộc nhân đến bây giờ đều nhớ một màn kia, không muốn cho ta bi thương, không muốn cho ta khổ sở, ta chỉ là lựa chọn chính mình đường, nguyên lai like đây là thật, gặp lại sau. Tộc nhân ta môn một trăm chín mươi hai chương nội dung sau đó pha mật vũ thiên vũ các loại liền bị gia tộc nhân thúc sụp chạy tới thiên ma hải, tiếp thu đế văn bí cảnh căn nguyên. Lão sư thông biết hắn để cho hắn chờ đợi. Chính mình mang theo hắn đi trước thiên ma hải. Nguyên lai là như vậy. Kia khởi không phải nói. Tân sinh sau lão sư. Nhất định sẽ lại lần nữa đi ra ngoài. Tìm ban đầu tổ nhân kia báo thủ. Còn có 17 cách đối hương để mình đồng thủ nhân. Sống lại một đời đế văn cổ nhược trần cùng với tôn môn khác rồi. Không đúng hắn sẽ còn mang theo tư không tất đồ hắn tính cách mặc dù nhiều thay đổi nhưng là một cái chân chính người tốt tất cả mọi người đều oan uổng hắn hơn nữa không biết tại sao tống nhân đột nhiên cảm giác có chút hiếu kỳ thế giới bên ngoài rồi về phần yêu thần võng chắc hẳn chính là cái kia một nửa kia sau khi tỉnh dậy bởi vì một ít nguyên nhân thả ra ngoài đi gặp được sư phụ như vậy dáng vẻ tống nhân đột nhiên cười Nếu như thế, liền cho lão sư giảm nhẹ một tí ái náy cùng thống khổ tình đi. Tống nhân cười hắc hắc. Lão sư, ngươi biết ta lần này thần chi ngoan nhân đại đế. Có thêm chức năng là cái gì không tiểu lão rùi rùi mắt. Nhẹ phun một ngụm tức. Xoay đầu lại. Cái gì? Xế chiều hôm đó, tống nhân đó là tiểu lão rời đi trước, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Linh Hoa Các. Linh hoa cắt trên đỉnh núi Có hai cái đơn độc đi ra phần mộ Đều là đứng thẳng mộ bia Vừa là Huyền quân chi Vừa là giao hoang Tửu lão nhìn hai cái này phần mộ mà cùng với phía trên tên Con mắt lại lần nữa đỏ lên Hắn đầu tiên là nhìn một chút Huyền quân chi Cuối cùng lại đến giao hoang trước Sờ phía trên văn bia Giao hoang huyên đệ Ta lão kiếm có lỗi với ngươi Không thể liên đới đưa ngươi một khối sống lại. Ta đổ để kia thần chi chỉ có ba lần cơ hội. Có thể sống lại một cái. Ta đã rất đủ hài lòng. Nhưng không thể quá tham lam. Hắn được sứ lại để ngừa bất cứ tình huống nào. Ta thiếu huyền ý. Phải nhường hắn nhị ca trở lại. Thật thật xin lỗi. tiểu lão nói cuối cùng, nghẹn ngào khóc. Tống nhân tiến lên. Vỗ nhẹ nhẹ đến tiểu lão sau lưng. Lão sư, không liên quan, ba lần cơ hội coi như dùng hai lần, còn có một lần đâu rồi? Ta, Tiểu lão giơ tay lên, ngăn cản Tống Nhân lời nói, "Ngươi giữ lại, nhiều một cái cơ hội chính là một phần bảo đảm." Nhìn Tiểu lão kiên nghị thần sắc, Tống Nhân không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. "Lão sư kia, ta liền bắt đầu rồi," Tống Nhân nói xong, Lấy được tiểu lão đồng ý Trong tay linh lực hiện lên lúc này Mổ bia phía sau mổ lúc đó bị mở ra Lộ ra phía dưới bạch ngọc quan tài Bởi vì quan tài hàm chứa linh tính Loáng thoáng có thể nhìn thấy Bên trong thật sự nằm người tướng mạo Trông rất sống động Cứ việc một vài chỗ đã bắt đầu rồi thối giữa Tiểu lão nhìn tống nhân Lui ra ngoài Đứng không chung Trong tay nhanh chóng ghét ấm. Từng tầng một năng lượng ba động mà xuống. Đem cả ngọn núi đỉnh cho phong tỏa. Miễn cho bị người khác phát hiện cùng quấy rầy đến. Tống nhân là sau khi chuẩn bị xong thần thức không có vào bí cảnh đi tới trước mặt ngoan nhân đại đế đột nhiên cười. Ở trong sách. Bọn ngươi rồi nhiều năm như vậy. Một đời lại một thế luôn hồi. Không có thể cứu được ca ca ngươi. Có thể ở mảnh thế giới này. Nhưng bởi vì ngươi, để cho một cách đợi anh nàng hơn 70 năm muội muội, có thể không hề thương tâm, ta thay huyền Y tiền bối, cảm ơn Ngài Tống Nhân hướng ngoan nhân đại đế thần chi cung cung kính kính thi lễ. Trên bầu trời, tiểu lão hết thầy thiết trí song song, liền cảm nhận đến một cổ không giống nhau thần tính từ không gian mà ra, chính là ngoan nhân đại đế. Bất quá nàng thân cao cùng người thường một kích cớ tương đương Đứng một bên Còn có nhắm hai mắt tống nhân Tổ lão nhìn người nữ kia tính thần chi Đôi mắt thấy huyền quân chi thi thể Nhẹ giọng tự nói Vi vọng ngươi Thật tốt đau mùi mũi của ngươi Chân đạp ở dãy núi này Ta có thể cảm nhận được Nàng đối với ngươi không chỗ nào không có mặt nhớ nhung bên kia nam thanh hàm chứa một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần ngữ rồi sau đó liền thấy nàng giơ tay lên từng đạo ánh sáng rực rỡ không ngừng tràn vào huyền quân chi tàn phá trong thi thể còn có từng tia hoàng tuyền bích lạc khí lưu màu trắng bắt đầu ở khắp đỉnh núi lưu truyền từng tia âm lãnh đến mức tận cùng khí tức để cho tống nhân cùng tiểu lão đồng thời đánh một cái run sẩy. bất chi bất giác Huyền Quân Chi một ít thối giữa thể xác mở bắt đầu tự mình tu bổ, thậm chí một ít thi ban cũng biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến sau nửa giờ, ngoan nhân đại đế thu tay lại, nằm trên đất. Huyền Ý nhị ta, đã chết hơn 70 năm Huyền Quân Chi. Hắn một đầu ngón tay, đột nhiên giật giật. Sau một khắc, chợt mở mắt ra từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương bốn trăm mười lăm đại ca tiểu muội đã lâu không gặp ngày lễ vui vẻ tống nhân cùng tiểu lão chỉ ở linh hoa các đợi một ngày rời đi bất quá lúc trở về là hai người lúc đi nhưng là ba người nhìn tiểu lão cùng tống sư để rời đi cùng với với ở bên cạnh họ cái kia toàn thân hắc bào nhân tố viện là mộng vòng Chuyện gì thương thần tộc nổi bộ chuyện xử lý phi thường thuận lợi. Còn lại các mạc cũng là phối hợp không tệ. độ tiến triển một chút xíu ở đầy tới. Tối thiểu trên mặt nổi một vài sự vật. Đều đã quy về rồi huyền thần thủ hạ. Trong tối cùng không biết. Thì phải từ từ bị thời gian thật sự ma hợp. Huyền thần cũng là không phải coi trọng như vậy này cái vị trí. Rốt cuộc chỉ là một tư danh mà thôi hắn sở dĩ tâm niệm đọc lần nữa đoạt lại một mặt là bởi vì một hơi thở hạ ra sở dĩ giam cầm hắn lâu như vậy hắn không tin thương thần tộc không biết đến nhưng lại chứa cái gì chuyện đều không phát sinh hắn cho ra khẩu khí này mặt khác thương thần tộc thiết lực khổng lồ giao thiệp rộng hắn có thể mượn cổ lực lượng này đi tìm cùng tiểu lão sống nhau như đúc người kia vì ban đầu chết đi nhiều huyên để như vậy báo thù mặc dù tiểu lão biết bạch du ở nơi nào nhưng thì sẽ không nhìn huyên để lần nữa đi chịu chết theo của bọn hắn lại lần nữa trở lại thương thần tục đứng ở trước cửa toàn thân bọc lại ở dưới hát bào đứng ở chính giữa huyền quân chi nhìn đã từng ra nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên thanh âm khàn khàn không có thể nghĩ đến Có một ngày lại còn có thể sống trở lại tiểu lão vỗ nhẹ nhẹ một cái huyền quân chi bả vai Thật xin lỗi Cho ngươi về trễ Năm đó Vốn nên đem các ngươi đồng thời mang về Huyền quân chi lắc đầu một cái Nhìn tiểu lão Không có gì thật xin lỗi Ta chỉ biết là Ngươi sẽ không đồng thủ với ta tiểu lão gật đầu liên tục Ta vĩnh viễn sẽ không đối hương để mình đồng thủ Tống nhân nhìn của bọn hắn sáng vẻ. Trong lòng rất là cảm động. Có chút huyên đệ. Đến chết cũng sẽ không tin tưởng ngươi sẽ phản bội hắn. Giống như ngày đó huyện quân chi lần nữa sống lại sau. Nhìn tiểu lão. Cũng không có sợ hãi. Sợ hãi hoặc là đi né tránh. Mà là đột nhiên cười. Vô trần. Ngươi thế nào già rằng cái bộ dáng này đó là hắn sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên. Theo thông báo tiếu trường ăn, giữ cửa lấy được mệnh lệnh, liền để cho ba người lúc đó tiến vào. Mãi cho đến huyền mạch tống nhân phòng khách nơi. tiểu lão cũng không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên cười hắc hắc. Trực tiếp lấy ra bản thân kiếm hạp lưng đeo trên người. Chỉ là trong nháy mắt. Vốn là già nua giống như lão đầu dáng vẻ tiểu lão. Lưng trở nên thẳng tắp. Cả người trực tiếp do tám chục tuổi dung mạo thành 40 tuổi người trung niên Vô luận khí thế hay là khí chất Đều tựa như đổi một cách nhân Nhìn tiểu lão như vậy dáng vẻ Tống nhân đột nhiên có chút minh bạch Làm niên sư phụ là như thế nào đổi kịp huyền Y tiền bối liền với một bên hoặc lại ở hôi bào hạ huyền quân chi cũng lộ ra mỉm cười Vẫn cùng năm đó như thế a giờ phút này tiểu lão đám này trang trí thuần túy là vì tìm năm đó mọi người chung một chỗ hăm hở sáng vẻ thẳng đến bên ngoài vang lên tiểu hề cười khanh khách âm thanh cùng huyền y thanh âm gấp gáp như vậy tìm ta làm gì tiểu hề ngươi sư gia gia càng ngày càng không có chính hình rồi sau này chúng ta không học hắn có được hay không được sư gia gia vẫn còn không tắm thối thối lần trước hắn ôm tiểu hề thật là thối tiểu hề đều không dám thân hắn bên trong căn phòng mới vừa thưởng thức chính mình trẻ tuổi tướng mạo tiểu lão nhất thời phảng phất gì hơi quả banh ra như thế thậm chí nâng lên cánh tay dùng sức ngửi một cái lại ngửi một cái nách nhất thời một trận nôn mửa trời ạ theo bên ngoài căn phòng cửa bị mở ra huyền ý dắt tiểu hề đi vào phía sau còn đi theo hắc hoàng Ở thấy huyền y đã có nhiều chút trung niên. không còn là năm đó hai người bọn họ ca ca cưng chiều ngươi dáng vẻ lúc. hôi bào hạ huyền quân chi nhất thời thân thể run lên. huyền y cũng là con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ở trên ghế không nói lời nào nhân. không biết tại sao. tâm lý đột nhiên giật mình. tiểu hề là nhìn một cách trở nên trẻ tuổi tiểu lão, mặt tươi cười, gãi đầu một cái, người. sư gia này ra thế nào quen thuộc như vậy tựa hồ đang nơi nào thấy qua tiểu hề mau tới tống nhân ngồi xổm người xuống kêu tiểu hề rồi sau đó ôm hắn lên dù sao tiếp theo chính là đại hình nhận thân hiện trường cùng khóc lớn rồi đừng để cho đứa nhỏ này đập nát huyền ý rất nhanh thu hồi ánh mắt rồi sau đó nhìn cõng lấy sau lưng kiếm hạp tửu lão ngươi làm gì vậy lại phải chuẩn bị đối với người nào xuất thủ tiểu lão có lấy sau lưng kiếm hạp có thể trong thời gian ngắn tăng lên khác thế lực bởi vì đây là mạng hắn khí nhưng nếu cởi ra chính là mấy thập niên này tang thương lão đầu dáng vẻ đối mặt huyền y câu hỏi tiểu lão là hắc hắc một trận cười ngây ngô huyền y trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt kẻ ngu như thế nào có cảm giác hay không trở lại ban đầu dáng vẻ liền đến kềm chế nội tâm kích động cùng hưng phấn nói ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ta lại không thể không bái kiến ngươi trước sau dáng vẻ còn nữa người kia là ai huyền y đột nhiên xít lại gần hạ thấp dọn hỏi dù sao tiểu lão năm đó là phong vân quá mặc dù bây giờ tướng mạo đại biến Nhưng bọn hắn thất 18 người tiền tiền hậu hậu cũng ghét rất nhiều rồi cầu ra. Bây giờ cõng lấy sau lưng kiếm hạ, trở về ban đầu dáng vẻ. Vạn nhất bị hữu tâm nhân cho thả ra ngoài lời nói, cũng là một phiền toái. Tiểu lão lộ ra một vệt vẻ thần bí, nhìn một chút ngồi ở trên ghế không nói lời nào huyền quân chi nói, "Chờ một chút, rất nhanh ngươi sẽ biết." Còn làm thần bí ngươi không nói ta có thể đi bây giờ chúng ta có nhiều bận rộn ngươi là không phải không biết huyền y ra vẻ muốn đi lại bị tiểu lão hoàng vội vàng kéo ốm tay áo đang lúc này ngoài cửa có âm thanh vang lên kiếm vô trần kiếm vô trần cuống cuồng bận rộn hoàng gọi ta tới đây làm gì ta chính lôi kéo người tâm đâu rồi làm trễ nai chuyển ngươi liền cho ta toàn quyền phụ trách Huyền thần hùng hùng hổ hổ đẩy cửa ra đi vào. Liếc mắt liền thấy được căn phòng vài người. Những người khác dĩ nhiên đều là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ là người áo đen kia. Lại cho hắn một loại gì thường cảm giác quen thuộc. Nhưng lại lại không nói ra được. Cái kia. Có khách nhân à. Vị này là huyền thần lập tức thu nụ cười trên mặt. Lặng lẽ đem ánh mắt nhìn về phía tiểu lão. Chờ hắn giải thích chẳng lẽ cũng vậy mời tới ngoài viện tiểu lão không nói lời nào mà là đóng cửa phòng sau đó đem huyên mùi bọn họ phóng đứng ở một hàng huyền quân chi cũng vào giờ khắc này đứng dậy tiểu lão đưa hắn phóng ở hai người đối diện cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm cho tống nhân sử một cái ánh mắt tống nhân liền chào hỏi một chút hắc hoàng ôm tiểu hề đi ra ngoài tiểu lão nhìn huyền ý cùng huyền thần Đột nhiên hướng hai người thi lễ Thật xin lỗi Năm đó không đem bọn họ hai mang về Thậm chí sau đó ta tham sống sợ chết Ngay cả mặt mũi cũng không từng lộ ra Bây giờ Có thể cho ngươi môn lần nữa đoàn tụ Là đời ta vui vẻ nhất một lần Huyền ý cùng huyền thần trừng mắt nhìn Ngươi cách này lại giở trò vượt gì tử lão là nhẹ nhàng ho khan một tiếng Đứng bên cạnh huyền quân chi Nhẹ nhàng kéo xuống khăn trùm đầu Sau đó trên mặt lộ ra Năm đó nổ cười Đại ca Tiểu muội, Đã lâu không gặp huyền y sường sốt Huyền thần sường sốt tiểu lão khóc chỉ là trong nháy mắt Hai người sẽ khóc đến nhào tới Dù là này là ảo giác Cũng cho chúng ta thật chặt ôm một lần Khác để cho chúng ta thật sớm tỉnh lại Nghe bên trong tiếng khóc Bên ngoài tống nhân thở dài một cái tiểu hề là tựa hồ do dự rất lâu. Sau đó nói. Chà. Ta bái kiến một người. Với sư gia ra thật giống như ạ. Hắn còn cưới một cái đại sư tử. Không đúng. Cũng là không phải sư tử. Ừ tống nhân nghi ngờ. ngươi nói cái gì từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 416 lão cha mất một lúc. tiểu lão lại lần nữa đi ra. Con mắt đỏ bừng càng nhiều là vui vẻ yên tâm một cổ tâm lý đá lạc bộ dáng từ đó tất cả mọi người lại cũng không có tư tưởng thật tốt tiểu lão nhìn tống nhân dáng vẻ là thực sự vui vẻ cám ơn ngươi tống nhân tống nhân lắc đầu một cái lão sư đây là ta hẳn làm bất quá ta có một việc trước tiên cần phải nói với ngươi minh tiểu hề tới đưa ngươi sở chứng kiến nói cho ngươi sư gia gia nghe. Ở tiểu lão ánh mắt nghi ngờ hạ, tiểu hề liền đem hôm đó ở linh hoa cắt dưới núi chuyện nói cùng tiểu lão nghe. Tiểu lão nghe đến, mày nhíu lại sâu hơn. "Ngươi chắc chắn với bây giờ ta cái bộ dáng này giống nhau như đúc tiểu lão lần nữa hỏi xác định nói." Tiểu hề gật đầu một cái, "Ăn ăn, bất quá so với ngày còn hơi chút trẻ hơn một chút." Tống Nhân tiến lên, tiểu hề lời muốn nói cái kia đại sư tử như thế tỏa kỵ chắc là hỏa toan yêu hoàng rồi hắn thật sự biến ảo bản thể chúng ta cũng là từng thấy không sai được tiểu lão gật đầu một cái nhìn dáng dấp hắn lại trước thời hạn đi ra không nên à làm sao xét nhanh như vậy lão sư kia chúng ta bây giờ phải làm gì đối với thi nguyên vị kia Mặc dù Tống Nhân chỉ tại hắn phụ thân vô hồn thi bên trên từng thấy. Nhưng chân chính sáng vẻ nhưng là không từng thấy. Nhưng nghĩ đến. Thực lực tuyệt đối rất khủng bố. tiểu lão nhưng là lắc đầu một cái chuyện này đừng lộ ra cũng ngàn vạn lần chớ nói với huyền thần. Tống Nhân tỏ ý biết. Huyền thần thế tất yếu vì những thứ kia hảo hương để báo thù, Nhưng là hắn thật có thể đánh thắng đối phương sao dù sao nhân ra đến từ thiên ngoại thế giới ngươi liền làm cái gì cũng không biết cụ thể lấy bất biến ứng phản biến cũng đừng để cho tiểu hề nói bậy bạ hiểu rồi huyền quân chi sống lại bây giờ đối với ngoại còn không có công bố vốn là định tìm một cái thích hợp cơ hội lại để cho hắn từ từ hiển lộ trong mắt thế nhân dù sao huyền thần cũng có thể còn sống Lão nhì ai quy định không thể sống đến nhưng tiểu lão lại trần lại Bởi vì một khi huyền quân chi còn sống tin tức truyền đi Rất có thể đem chính mình một nửa kia hấp dẫn tới Dù sao huyền quân chi thi thể là tử thi nguyên muốn trở về chết hay chưa vì kia sao sao có thể không biết Nếu như đến thời điểm để cho mọi người đều biết Tống nhân tân thần chi ngoan nhân đại đế thêm chức năng là sống lại một người hoặc là sinh linh lúc chuyện này sẽ là một loại như thế nào kinh khủng oanh động hâm mộ là số ít nguy cơ mới là đại sự hơn nữa vạn nhất thân phận của mình một nửa kia đến huyền thần bọn họ nhất định không đánh lại đến thời điểm chẳng lẽ lại để cho bọn họ tử một lần sau đối với tiểu lão không đồng ý huyền ra ba huyên mùi sau khi thương nghị, quyết định tôn trọng tiểu lão lựa chọn hắn nhất định có chính mình lý do Ngược lại sau này có là thời gian tiến hành theo chất lượng đi Tống Nhân ở huyền mạch lại tiếp tục đợi đại khái 5 ngày sau Cảm thấy cũng không cần mình 12 cái siêu cấp thế lực đầu não Cũng lần lượt trở lại Hơn nữa thương thần tộc thay đổi tộc trưởng tin tức cũng bị truyền ra ngoài Rất nhiều rất nhiều người bắt đầu tới cửa chúc mừng, chào nghi, hỏi dò tin tức Mà Tống Nhân là cùng Tô Ấu Phi rời đi lên đường đi chứng nhận công hội về phần tiểu hề nàng muốn lưu lại dựa theo nàng từng nói địa cung sâu bên trong có vài thứ rất thích hợp với nàng cho nên muốn lưu lại nhìn một chút điểm này tống nhân đồng ý luôn mang theo tiểu hề cũng không có phương tiện liền như lần trước tiểu hề ngoài ý muốn gặp phải tiểu lão một nửa kia nhiều nguy hiểm huống chi có mặt ngọc kỳ lân có huyền gia ba huyên muội tiểu lão tống nhân thậm chí đem hắc hoàng cũng lưu lại đủ hắn yên tâm cho nên lần này đi chứng nhận công hội là vì một cái cam kết tiến tới trên đường tô ấu phi nghe xong tống nhân lời nói sau nhất thời che miệng khẽ cười tống nhân rất lúc túng đúng nha làm cho ta đều nghiêm trọng hoài nghi mình nhân phẩm cùng vận khí Ngươi nói không hứa hẹn còn dễ nói. Hứa hẹn. Trung quy lại có chen ngang. Một lời phó nói hết. Không việc gì. Trung hội trưởng lần này coi như là cái thứ bảy biết thân phận của ngươi người. Sẽ không trở thành thứ tám cái. Tô Ấu phi, phi an ủi. Chỉ mong như vậy thôi. Bằng không. Thật không có mặt. Đi mau đi. Còn nữa mấy ngày liền đến công hội bên kia. Tống Nhân sắc tô ấu phi tay. Ở nhất tỏa thành trì nộp nguyên thạch sau. Lần nữa bước lên truyền tống. Hôm nay thánh thành như cú náo nhiệt phi phàm Khắp nơi rồn rịt Vì đưa tới không cần thiết chú ý. Tống Nhân không mang dành riêng mặt mày vui vẻ mặt nạ. Mà là cùng tô ấu phi mặt áo choàng Hạ xuống đến ngoại thành. Thánh thành chia làm nội ngoại hai thành. Nội thành phòng bị sân nghiêm. Chủ yếu đó là thiên đế các Cất xứ thần vật cùng thần chi địa phương Ngoại thành tức là chứng nhận công hội Tứ đại đỉnh cấp thư viện Đủ loại đại hình thương hội Buổi đấu giá Luyện đan sư công hội vân vân hệ liệt Dần dạ hoàng hướng trúc vu bắc cảnh Trong đó Có hai cái mọi người trong tâm khảm thánh địa Một là kinh đô Một cái đó là thánh thành Có đông nam hai bên nhi tân đối Thật náo nhiệt. Nơi này ta trước chỉ là tới qua một lần. Lần nữa đến. Lại có một loại không giống nhau cảm giác. Tô Ấu Phi lộ ra thật cao hứng. Ở đủ loại trước gian hàng vui sướng đi lanh quanh. Tống nhân cũng là tâm lý dễ dàng rất nhiều. Dù sao nên hoàn thành chuyện đều không khác mấy hoàn thành. Phải biết chuyện cũng biết. Hai người cũng là một đường đi dạo. Một mực ở ngoại thành đi vòng vo đại khái ba ngày tả hữu ăn xong uống được rồi mới vừa với nhau nắm chặt tay tràn đầy phấn khởi hướng công hội đi tô ấu phi vẫn là lần đầu tiên tới chứng nhận công hội xuất hiện ở trước mặt nàng chuyện một tòa siêu cấp đại lập thể thư khu nhà đánh vào thì giác lực cực mạnh phi thường đồ sộ mà giờ khắc này ở trước mặt bọn họ là một tòa cổ phát thạch bi trên tấm bia đã viết Chính là tất cả trước tới nơi đây chứng nhận quá xanh Rất nhiều rất nhiều người đều tại ngước đầu chiêm ngưỡng đến phía trên mỗi người tên Lấy cho bọn hắn khích lệ Tô Ấn Phi đột nhiên kéo một chút Tống Nhân Tống Nhân gật đầu một cái Hắn cũng nhìn thấy Bởi vì hắn ở Thánh Bia Vị Thứ Nhất Cũng là duy nhất ký lục ở Công hội Đế Văn Không công khai có bản lãnh tới đánh ta A Già Thiên Đế Văn không công khai có bản lãnh tới đánh ta ai nho đạo trí thánh thánh nhân văn không công khai có bản lãnh tới đánh ta a chu tiên thần mộ tuyết trung hãn đao hành bách thế văn trầm phong thương thần một kim đao đan vương thánh nhân văn diệp trọng ninh thất tiểu sinh vô tận chi thành thánh nhân văn sẽ để cho tiểu nữ tử tới phòng vẫn một chút giờ phút này ngươi tâm lý cái gì ý tưởng tô ấu phi nhịp ngợm hỏi tống nhân nhún vai một cái Không có cách nào ta cũng muốn đê điều A Có thể thực lực không cho phép A Theo hai người sau khi tiến vào Toàn bộ làm việc đại điện từng tờ một vẽ tranh quyển Chụp bay tới bay lui Khi thì đến từng cây một to lớn bút lông qua lại Người đến người đi Huyên náo tiếng ồn ào Tràn ngập này toàn bộ đại sảnh Nhìn rất nhiều người trước ngực đeo tam cấp Hoặc là tứ cấp huy chương Tô ấu phi tràn ngập tò mò Hai vị khách nhân Cần trợ giúp gì sao trước đài có một cái nữ hầu thấy bọc lại ở dưới hắc bào hai người. Có chút hiếu kỳ đứng dậy hỏi. Há, chúng ta tìm một người, xin hỏi. Lão, lão cha làm tống nhân lơ đáng quét về phía đám người lúc, nhất thời khiếp sợ bật thốt lên. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 417 lão trung cũng là người gọi cảm tạ vô hạn yêu khí vạn phần thưởng tống nhân rùi rùi mắt thậm chí một cái kéo xuống trên đầu mũ, lại lần nữa nhìn kỹ lại, cái bóng lưng kia cực kỳ giống cha mình, từ đi theo tiểu lão rời đi bình an thành, liền lại cũng không có bái kiến lão cha, bình thường hạ chạy trở về thời điểm, dựa theo Vĩnh An thúc cùng Vương Thẩm lời nói, lão cha là đột nhiên giữ lại một phong thơ liền đi, hắn cũng ở nhà đợi đắt lâu cũng bị tiểu hề ngoài ý muốn từ bọn họ trong đầu lấy ra ký ức trùng cũng không từng chờ đến lão cha trở lại hắn còn lo lắng đâu rồi thậm chí một lần hoài nghi lão cha có phải hay không là tu luyện giả nếu không này ký ức trùng hạ quá không giải thích được vì chuyện này còn đặc biệt thỉnh giáo một chút tiểu lão nhưng lão sư lại nói cha là một phàm nhân nghe được tống nhân đột nhiên kêu lão cha Một bên tô ấu phi cũng sưởng sốt. Hắn chỉ bái kiến tống nhân cha một lần mặt. Chính là lần đó bị tiểu lão nói toạc nàng sống không được bao lâu. Tiểu tiểu tử tứ, chính mình rơi lệ tống nhân luống cuống cha từ bên ngoài mà đi vào, khiêm tốn thỉnh giáo. Khi đó, hắn cứ như vậy phong phong hỏa hỏa đi vào, hỏi tống nhân tan hoặc tại sao không trở về nhà đánh chút rượu. Bởi vì chính mình khóc tỉ tê. Hắn còn hướng về phía Tống Nhân một trận nháy nháy mắt đây. Từ đó, lại không bái kiến. Giờ phút này Tống Nhân vậy còn chờ rồi, lập tức hướng về kia đám người chạy đi. Tống Nhân đầu là chứng nhận công hội hội trưởng. Xưa nay vẫn là lấy một bộ kim giáp trong người. Lại bên ngoài rất ít lộ diện. Có thể nói, bái kiến thân phận của hắn nhân. Không có mấy người. Mọi người đối với hắn nhận ra độ Là dừng lại ở hắn một thân trang bị cùng thần thông trần phần ấm Lam viêm điệp chờ thêm Húng chi đã nhiều năm vô chi vô giác Không có ở trước mặt người đời ra mặt rồi Cho nên hắn hôm nay giải khai trang bị thuận tiện lấy người bình thường thân phận rong ruổi ở công sẽ ở đây Không người biết hắn Không người để ý hắn Lại không người chú ý cùng kính sợ hắn Loại này bình thường cảm giác Thật rất không tồi hắn chắp tay sau lưng tùy ý đi nghe người chung quanh đàm luận khẩn trương chứng nhận cảm sống như năm đó chính mình lần đầu tiên tới công hội bị lão hội trưởng dẫn đi lang thang khắp nơi thời điểm thật là năm tháng thúc giục nhân lão a tống nhân cuống cuồng đi về phía trước đến nhưng không biết sao quá nhiều người có chút chật chội có vài người không cẩn thận đụng phải Nhất thời hùng hùng hổ hổ Nói lời ác độc Tống nhân một vệ ánh mắt của cường đại Nhất thời để cho hắn cho ngậm miệng Một mực chuyển hướng Trải qua mấy cái chứng nhận thạch thất sau Tống nhân vừa muốn tăng thêm tốc độ Trong đó một cánh thạch thất bị mở ra Trung cảnh sơn đi ra Liếc mắt liền thấy được sáng vẻ vội vã Tống nhân không khỏi có chút ngoài ý muốn Tống dục hắn dĩ nhiên nhận biết Âm nhạc lưới thiếu niên thiên tài, nickname ta thích ăn đại bánh bao Phim bộ đệ nhất vai nam chính Còn lại thành đừng nói Chỉ là một bài chiến khúc bị hoàng triều liệt vào quân sự khúc liền đủ để chứng minh đem hàm kim lượng Càng làm cho hắn ra thêm ấn tượng là Lần trước hắn tựa hồ cùng loạn thần hải hải chủ con gái đi trước thương thần tục Bị thiên su đuổi giết Rồi sau đó loạn thần hải mang theo mấy trăm ngàn cường giả đi trước thương thần tộc thỉnh cầu công đạo Có thể nói huyên náo sôi sùng sục Hơn nữa tại chính mình tránh khách đoạn thời gian đó. Được mời đi thiên linh bộ tham gia mặt thừa đính hôn. Còn thấy hắn và Kha Gia Kha mập. Hạ Gia tiểu công chúa tại một cách đâu rồi. Còn ôm một cách dễ thương tiểu nữ nhi. Thật sự là tới tham gia đính hôn. Trừ bọn họ ra thế hệ trước ngoại. Còn lại người trẻ tuổi hẳn là vui mừng nhất nhạc hóa càng sâu cảm tình. Thậm chí ôm tình cờ gặp gỡ trong lòng đi. Nhưng này cách ôm con gái tới thật thú vị. Hắn còn đặc biệt lưu ý xuống. Nguyên lai là tống dục tống công tử. ngươi làm âm nhạc ra. Thế nào có rảnh dối tới ta công hội rồi hả thế nào? Muốn thay đổi địa vị a Ta đây ước chừng phải hoan nghênh hoan nghênh. Trung Cảnh Sơn hôm nay tâm tình tựa hồ rất không tồi. Cười ha hà chủ động cùng Tống Nhân chào hỏi. Tống Nhân thấy là Trung Cảnh Sơn. Muốn nói. Nhưng mắt nhìn cách này bóng lưng quen thuộc liền muốn biến mất. Vậy còn quan tâm được những thứ này. Vội vã gật đầu một cái. Đợi một hồi nói. Trung Cảnh Sơn sường sốt một chút. Ai yêu người tốt. Thật hoành a. Nơi này là địa bàn của ta. Ta là phó hội trưởng Ta mỗi ngày bản thân nhìn thấy nhân Cái kia là không phải bá chủ một phương Cứ như vậy Nhân ra còn phải khách khách khí khí với ta Người trẻ tuổi này tâm trạng của ta được Chủ động cho ngươi chào hỏi Ngược lại nhiệt mặt sán vào mông lạnh lên Miệng ta sao hèn như vậy đây Tốt hào tâm tình một chút sẽ không có Trung cảnh sơn kéo lại liền muốn xông vào trong tống nhân Mặt cũng băng lạnh xuống Người tuổi trẻ bây giờ cũng quá ngông cuồng. Coi như ngươi không nhận biết ta. Tối thiểu kính giải yêu trẻ tổng hội đi. Nhìn ngươi trên internet thật tốt. dáng dấp dạng chó hình người. Nhưng không nghĩ tới. Lúc không có ai ngươi đạo đức phẩm chất lại sẽ kém như vậy. Thật đúng là coi trọng ngươi. Ta nói vì công tử này. Bên trong đó là thánh nhân văn tác xa chứng nhận nơi. Không phải là không thể vào bên trong. Xin ngươi hãy đi ra ngoài. Trung cảnh Sơn lạnh mặt nói. Ta có việc gấp. Tống Nhân vội nói. Sau đó còn muốn xông vào trong. Thật sự là hắn cùng với Trung cảnh Sơn quá chín mùi tất rồi. Một ít bình thường lễ phép đều là coi thường quá. Trung cảnh Sơn thuộc về động hư cảnh thực lực chợt mở ra ngươi lại có việc gấp. Nay chứng nhận công hội cũng là không phải ngươi tùy tiện sông loạn. Xin ngươi hãy tự trọng. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tống Nhân trực tiếp đẩy ra trung cảnh Sơn. Bây giờ hắn là bước thứ ba niết bàn cảnh. Đối với chỉ có đồng hư cảnh hậu kỳ trung cảnh Sơn. Đương nhiên là tùy tiện mà qua. Lần này cũng làm trung cảnh Sơn bị chọc tức. Mắt thấy Tống Nhân trực tiếp xông vào càng giật mình nhân ra tô vi. Mạnh như vậy sao không nói hai câu. Hắn lập tức thổi lên còi. Chỉ là trong nháy mắt năm đạo mang theo niết bàn cảnh khí tức cường giả đó là trực tiếp xuất hiện ở tống nhân trước mặt chặn lại đường đi tống nhân sừng chủ bước chân nhìn lên trước mặt ngũ đạo nhân ảnh phía sau trung cảnh sơn nhất thời quơ quơ đầu đã bao nhiêu năm còn không bái kiến cả gan làm loạn nhân mạnh như vậy sông công hội ta nhớ lần trước một người cũng là như vậy bất quá từ rất thàm Ngươi đây là dự định khiêu chiến ta công hội sao Tống Nhân nhất thời một trận vô lực. Lúc mấu chốt lại cứ lệch bị hắn ngăn cản. Đây coi như là đối với ta trước sau mấy lần. Đối với hắn mất tín báo phục ạ. Tống Nhân không còn gì để nói quay đầu. Nhìn mặt đầy đắc ý Trung Cảnh Sơn. Lão Trung. Có thể đừng làm rộn ấy ư. Ta thật có chuyện. Trung cảnh Sơn đầu tiên là xứng sờ, rất nhanh thì thẹn quá thành giận đứng lên. Lão Trung ta đây cuộc cưng cũng là ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu có thể tùy tiện như vậy kêu sao là dự định xưng huyên gọi đệ. Vẫn cảm thấy ngươi lão có tư cách gọi ta như vậy bây giờ ta ngày ngày. Thế lực kia hùng chủ kiến ta không gọi ta Trung hội trưởng một tiếng. Thậm chí còn Trung lão ca kêu đâu rồi. Cản lại ở ngươi liền kêu ta lão trung làm quen cũng là không phải như vậy bộ. Trung cảnh Sơn là thực sự bị tức run rẩy Trực tiếp nhìn về phía kia năm vị duy trì công hội trật tự chấp pháp giả. Bắt lại cho ta hắn. Quan vào địa lao. Lão trung thật đừng làm rộn ta nói rồi ta sẽ gần đây tới thăm ngươi. Lần này là thật có việc gấp. Tống nhân vội vàng nói. Trung cảnh Sơn nhất thời cười ha ha. Đến xem ta gần đây đến xem ta nhiều người Ngươi đáng là gì ngươi đoán lão thất Lão trung tống nhân trực tiếp bị tức cười Bất đắc dĩ Lão thất ta còn lão bát đâu rồi Ngươi cho rằng là ngươi Trung cảnh Sơn mới vừa nói nơi này đột nhiên ngây dại Rồi sau đó nhìn về phía tống nhân Mặt đầy không tưởng tượng nổi Thấy trung cảnh Sơn tựa hồ công khai Tống nhân khẽ gật đầu một cái Biểu thị ngươi đoán đúng Ta có thể đi vào trước ấy ư Thật có việc gấp Trung cảnh Sơn cảm giác mình tam quan Bị triệt để đổi mới Thế nào lại là hắn Không thể nào cũng không đạo lý a Thấy lại lần nữa bị ngăn cản Tống Nhân nhìn về phía trung cảnh Sơn Trung cảnh Sơn thất thần vấy tay Để cho hắn Để cho hắn vào đi thôi Đa tạ Tống Nhân sau khi nói xong Lập tức theo đường lót gạt chạy vào từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương bốn trăm mười tám ngươi làm sao lại thành hắn đây làm tống nhân vòng vo hai vòng sau một người bóng lưng cũng không có thậm chí hắn cuống cuồng bận rộn hoảng liên tục đánh mở nhiều cái thánh nhân văn khảo sát thạch thất vẫn không có mấy cái này thạch thất chỉ có một người đưa lưng về phía hắn khảo sát còn lại đều là một ít chắc thí giả ngồi ở bên trong thấy tống nhân mở cửa ló đầu vào Không khỏi một trận kinh hỉ, Bởi vì tới đây cũng đều là làm người ta tôn quý thánh nhân văn tác ra Bọn họ đồng loạt đứng dậy Sau đó Liền gặp được tống nhân đầu thật nhanh tả hữu nhìn chung quanh sau Nói một tiếng xin lỗi sau Liền đem đầu dục trở về Sau đó nhân tiện tướng môn đóng lại Là không phải trêu chọc chúng ta chơi đây Tống nhân liên tiếp tìm nhiều cái Vẫn không có chẳng lẽ là hoa mắt tống nhiên dừng lại ở tại chỗ đột nhiên cười chính mình đang suy nghĩ gì đấy nơi này chính là chứng nhận công hội nơi này càng là thánh nhân văn tác gia chứng nhận nơi ngươi nói cái kia ở bình an thành so với hắn còn thô bỉ xuống tiền trong mắt đùa bớn đánh bạc lão cha sẽ là thánh nhân văn tác gia chính mình gần đây thật đúng là cử chỉ điên rồ rồi rất nhanh Trung cảnh Sơn liền cùng phía sau vội vã đuổi theo bước chân Tô Ấu Phi cùng tới. Trừ lần đó ra. Lại vô những người khác. Giờ phút này Trung cảnh Sơn là lòng tràn đầy kích động, nhìn trước mặt Tống Nhân bóng lưng, hai tay run rẩy. Toàn bộ đại lục đều đang suy đoán biến thái. Bách càng đế người khai thác. Vô số người giữ kỷ lục. Rất nhiều thần vật thần chi hàm chứa. Giờ phút này hắn cứ như vậy đứng ở trước mặt mình. Thật giống như giống như nằm mơ Kể từ khi biết tống nhân sẽ cho hắn xem tướng mạo sau Hắn vô số lần ảnh tưởng quá vì này dáng vẻ Anh Thuấn Xấu xí Mặt bạch, Mặt đen Thậm chí là một ông lão Bất quá dùng người thiếu niên thanh âm Thậm chí hay lại là còn lại Hoàng Triều Ngay cả nữ giả Nam Trang ý tưởng cũng đã có Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Âm nhạc trên mạng đại danh đỉnh đỉnh ta thích ăn đại bánh bao Một mực ở toàn bộ trong thế lực xuất đầu lộ diện hắn Lại chính là cái kia Lấy một cái khác chói mắt thân phận Đi che giấu càng chói mắt thân phận Thật là ngoài người sở hữu dữ liệu Hơn nữa Hắn âm nhạc thiên phú càng là cao vượt quá bình thường Một người Được có như thế nào thiên phú và tinh lực Mới có thể đem khác biệt chuyện làm thành như vậy đỉnh phong Giờ phút này Tống Nhân cũng bình thường trở lại Hẳn là hoa mắt Vẫn phải là qua một thời gian ngắn về lại một chuyến bình an thành Nhìn một chút lão cha trở về chưa Nghĩ đến đại ngư cũng kết hôn rồi chứ Tống Nhân xoay người lại Nhìn sắc mặt bởi vì hưng phấn đỏ lên trung cảnh sơn Cũng là cười Thế nào Không tìm một chỗ trò chuyện một chút Mỗi ngày nhiều người như vậy tìm ngươi Ta cũng muốn thông qua ngươi. Cùng vị kia tài mạo song toàn. Thanh tân tuấn giật. Tao nhã lịch sự lại có tình ngực thành lập câu thông đây. Nghe được cách này như vậy lời nói. Trung cảnh Sơn trực tiếp cười lên ha ha. Một bên tô ấu phi cho tống nhân một cách đại bạc mắt. Công hội chuyên môn dùng để tiếp đãi gần đây những đại lão này đền. Tống nhân cùng tô ấu phi ngồi chung một chỗ. Trung cảnh sơn là cao hứng bận trước bận sau, thậm chí đi châm trà. Sở dĩ chọn ở chỗ này, chính là phòng ngừa bị nhân hoài nghi. Dù sao hắn hiện tại thậm chí còn toàn bộ công hội, trời mới biết lại có bao nhiêu người đang ngó chừng nơi này đây. Chỉ có tống nhân cùng tất cả mọi người vậy, cho là tới tìm hắn nhờ quan hệ. Như vậy sẽ không có ai suy nghĩ nhiều. Nhanh ngồi đi. Từ mới vừa đến bây giờ Nụ cười trên mặt sẽ không dừng lại Cẩn thận cho rút gân Tống Nhân cười ha ha treo dẻo nói Trung cảnh Sơn rốt cuộc thì ngồi xuống Sau đó tỉ mỉ ngắm Tống Nhân Nhìn thêm chút nữa đến từ loạn thần Hải Tô Ấu Phi Thật bất khả tư nghị Ngươi nói Ngươi sao chính là hắn đây dù là đến bây giờ Trung cảnh Sơn còn có chút hoảng hốt Cũng rất sợ tai vách mạch rừng chỉ dùng một cái hắn tự thay thế thân phận của cái kia tống nhân uống một hớp trà nhất thời ánh mắt sáng lên đây chính là trà ngon a chắc hẳn chính là lần trước trung cảnh sơn từng nói cái kia do thiên cơ các các chủ đưa một hắn mà hắn là thở phì phò chạy ra ngoài giáo huấn chính mình chất tử này lần đi tống nhân lại nhấp một hớp nhỏ sau đó lau miệng một cái sao không giống a ai quy định ta không thể đi làm thêm nhưng là ngươi đây cũng quá cũng quá gì đó rồi chung cảnh sơn đến bây giờ còn tim bịch bịch cảm thấy không thể tưởng tượng được bất quá có một chút ngược lại là có thể nói xuôi được đó chính là tại sao mỗi lần cái này cũng sẽ cùng loạn thần hải có dính dấp lên nhìn của bọn hắn trong đôi mắt với nhau liền đều biết tính toán một chút Dầu gì ta thành thứ bảy Thiếu chút nữa thì rơi ra trước mười rồi Thân phận của ngươi chuyện Ta còn phải hoa cái thời gian thật tốt tiếp nhận mới được Đúng rồi Ngươi mới vừa rồi vội như vậy Là có chuyện gì gấp trung cảnh sơn đổi chủ đề hỏi Tống nhân mím môi một cái Chầm mặt xuống Sau đó nói Không có gì Hẳn là hoa mắt Còn là nói nói ngươi đi Gần đây hẳn bận rộn dữ chứ thấy Tống Nhân không muốn nói thêm. Trung cảnh Sơn cũng không tiện hỏi nhiều. Mà là một trận khóc cười. Ngươi nói sao? Nhất là ngươi lần này tấn thăng đế văn. Cho khen thường có khác biệt. Bây giờ mọi người đổ xô vào. Giống nhau là thiên đế các hậu trường chìa khóa. Một kiểu khác nhưng chính là toàn bộ thần vật thần chi số lần gia tăng. Thiên đế các hậu trường chìa khóa từ trước tới nay chỉ được tưởng thưởng quá năm lần một vị là thương thần tộc thiên nhất lão tổ một vị khác chính là ngươi rồi hơn nữa ngươi một người trước sau cầm bốn thanh a coi như ngươi trước mặt ba cây đều đi vào quá dùng qua nhưng lần này cái này chắc hẳn vẫn còn ở đó thật là làm người ta hâm mộ chỗ đó thật không biết là như thế nào một loại tình hình ngươi lại đi dạo chán ngán người so với người tức chết người chung cảnh sơn nói cuối cùng than thở nhưng dọn lại là cao hứng sống động tống nhân cùng tô ấu phi hai mắt nhìn nhau một cái nhất thời cười đưa tay một cái lớn cỡ bàn tay tiểu vàng ấm ánh chìa khóa liền là xuất hiện ở lòng bàn tay khác cúi đầu rồi tiếp lấy tống nhân nói Rồi sau đó trực tiếp đem chìa khóa ném qua Trung cảnh Sơn theo bản năng nhận lấy Cảm thủ phía trên không giống nhau khí tức Trở nên kích động Này này là cái này Tống nhân gật đầu một cái Hắn đối với cái này cái lão ngoan đồng tự đắc Trung cảnh Sơn Là vô cùng tín nhiệm Trung cảnh Sơn nhất thời cặp mắt sáng lên lặp đi lặp lại sờ Cuối cùng hài lòng sau Đem chìa khóa trả lại cho Tống nhân Trong miệng một mực chiếc u Vinh Quy Quy Mơ Đến thật tốt hai chữ Rồi sau đó Hắn cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì Từ chính mình trong nạp giới Đem một cái tràn đầy tử sắc thủy tinh làm chế tạo huy chương lấy ra ngoài Đưa cho tống nhân Đây là do hội trưởng tự mình chế tạo Bên trong nhưng là hoa giá thật lớn thiết trí một bộ có thể ở bước ngoặt nguy hiểm tự phát thay tống nhân chặn đế cấp cường giả một đòn trận pháp. đây là từ hội trưởng sau khi trở về. lần đầu tiên động thủ. xác thực nói, hội trưởng cho tới bây giờ không có vị trí tạo quá huy chương. tống nhân là đệ nhất nhân, tống nhân cũng ghét quá huy chương. suy nghĩ một chút, đưa nàng cho tô ấu phi. bởi vì tô ấu phi cũng không biết trong này có hộ thân trận pháp. ở trong mắt hắn. Tô Ấu Phi an toàn cao hơn hết thảy, huống chi. Hắn bây giờ Tô Vi còn cao hơn nàng. Còn có nhiều như vậy thần chi. Quả thực gặp phải nguy hiểm có thể hướng trong bí cảnh trốn một chút. Ai cũng không làm gì được hắn không phải sao. Đây là ngươi thân phận dấu hiệu. Ta không muốn. Tô Ấu Phi tại chỗ cử tuyệt. Tống nhân lại đưa nó cứng ếp nhét vào trong tay nàng. Ngươi trước giúp ta bảo quản. Và lại nói, này lại không phải là cái gì vật quý trọng. Chính là một cái tượng trưng mà thôi. Tô Ấu Phi còn muốn nói gì? Tống Nhân Nhưng là đã quay đầu cùng Trung Cảnh Sơn trò chuyện những thứ khác. Nhìn lấy trong tay tinh xảo huy chương, Tô Ấu Phi nhẹ khẽ cười đưa nó cẩn thận từng ly từng tí cho thu vào. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 419 Tống Nhân cùng hội trưởng thật giống như à đây là đoạn thời gian trước. Ngươi tấn thăng đế văn sau. Kha ra người quản sự Kha Văn Đạt mang theo tôn tử Kha Mập. Cho ngươi lưu nói xin lỗi lễ. Là không phải ta tự tiện làm chủ A. Thật sự là đối phương cường nhét A. Hơn nữa kia Kha Văn Đạt làm chủ nhà họ Kha. Đừng xem tuổi đã cao. Nhưng khí thế kia. Để cho ta căn bản tự tuyệt không được. Hơn nữa nhân gia tựa hồ là chân tâm thật ý tới nhận sai. Ta muốn thêm một người bạn cũng tốt so với thêm một kẻ định mạnh. Huống chi người nhà họ Kha Mạch là thực sự rộng rãi. Cho nên, Trung Cảnh Sơn ập úng có chút ngượng ngùng mở miệng. Tống Nhân nhìn Trung Cảnh Sơn móc ra cái viên này nạp giới chắc hẳn đồ bên trong tuyệt đối rất chân quý. Nhưng là Tống Nhân lại không có đi đón thật lâu sau nói thả ngươi nơi đó đi. Trung Cảnh Sơn biết. Đây là tống nhân biến hình cử tuyệt cũng là thở dài một cái. Nhân gia pha mập phái người đổi giết tống dục thực ra chính là tống nhân chính mình. Bị hảo hương để phản bội mùi vị là thật không dễ chấp nhận. Xem ra. Còn phải tìm cơ hội cho nhân gia đưa đi mới được. Không được. Phải đợi các loại. Lúc này đưa trả lại. Nhân gia liền biết sự tình không thể làm tốt. Vạn nhất làm cái gì quá khích hành vi. Hãy hay lại là tống nhân Dù sao pha gia vị kia là thật là khủng bố Nghe nói nghe hắn mệnh đế cấp cường giả đều có chừng mấy tôn Thậm chí thương thần tục như vậy nắm giữ ít nhất thập tôn đế cấp cường giả Cũng không dám tùy tiện đắc tội pha ra Sau khi suy nghĩ cẩn thận Trung cảnh Sơn đem cái viên này chứa lượng lớn bảo vật chiếc nhẫn tân trang lần nữa trở về Tống nhân là lại cùng Trung cảnh Sơn cười cười nói nói trò chuyện ít thứ Tỉ như nhớ lại ban đầu đeo mặt nạ chuyện. Để cho hai người than thở thời gian quá thật nhanh. Cũng cười rất nhiều. Những thứ này một bên tô ấu phi là không biết. Nhìn một già một trẻ hai người nói chuyện. Một người hai tay nâng cầm lên. Nghe đến giữa bọn họ thú vị chuyện. Yên lặng mỉm cười cười. Không chen miệng, nhiều đi cùng. Quyết định rất nhiều sách vở thật nhanh in cùng với chút khen thưởng nguyên thạch. Tống Nhân liền cùng Tô Ấu Phi rời đi. Thoải mái đi. Chỉ là đi ra chứng nhận công hội. Kim Linh tốc nhạc hậu lại cho hắn phát tới hỏi thăm. Ăn mừng hắn việc làm tốt đến. Đi ra đế văn. Sau đó khi nào cho hắn cho thống khoái A. Long Phu Nhân mỗi ngày canh giữ ở hắn cái này môn phái nhỏ bên trong. Chờ giải phong nàng tu luyện bình cảnh tin tức. Cùng với tôn nữ Long Lam tương lai. Tống Nhân nhìn nhạc hậu, pho khan hai cái, làm bộ như không nhìn thấy, thật nhanh đóng liên lạc lưới. Bây giờ chúc ta đi nơi nào tô ấu phi kéo Tống Nhân cánh tay hỏi. Tống Nhân xoay người lại, nhìn trong công hội mặt rộn rịt, suy nghĩ. Một chút nói, hồi nhà ta đi, ta muốn đi xem. Bình an thành sao ừ, ta nghĩ ta cha. Được coi như ta còn không chính thức nhận thức quá thúc thúc đâu rồi. Lần này nhất định phải thật tốt viếng thăm xuống Đó cũng không Đi thôi Vừa vặn nơi này thánh thành có đại hình truyền tống trận Có thể tiết kiệm chúng ta tốt nhiều thời gian đây Trung cảnh Sơn không đi ra đưa tống nhân cùng tô ấu phi Chủ yếu sợ làm cho một số người chú ý Thẳng đến bọn họ rời đi rất lâu sau Trung cảnh Sơn mới vừa tới lầu cuối Nhìn phương xa Tâm lý có không nói ra được mùi vị thật là không tưởng tượng nổi a. Mọi người đoán tới đoán lui, kết quả đều được đứng ở sau đèn thì tối. Nhân gia từ vừa mới bắt đầu sẽ không làm cái gì thần bí, mà là sáng thân phận. Khắp thế giới loan truyền đây. Nhìn cái gì chứ? Tâm tình tựa hồ rất không tồi a. Tiếp đãi nhân tiếp xong rồi hả đang lúc này, sau lưng vang lên một đạo kêu vẹo thanh âm. Trung cảnh sơn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy chưa xuyên trang bị hội trưởng chính chắp tay sau lưng mà tới vài chục năm không thấy hội trưởng trở nên đen thui rất nhiều hội trưởng dung mạo làm hắn ba cái người hầu một trong bọn họ dĩ nhiên từng thấy không phải là tình huống đặc biệt hội trưởng bình thường sẽ không đối với bọn họ che giấu thân phận không giờ phút này quá đối mặt hội trưởng chung cảnh sơn tâm lý đột nhiên sinh ra một cổ phượng gì cảm giác Hội trưởng lại cùng Tống Nhân sáng sắp có hai ba phân thân tựa như không đúng, phải nói Tống Nhân cùng hội trưởng tương tự. Trung cảnh Sơn lập tức lắc đầu một cái. Nhất định là chính mình vừa mới bái kiến Tống Nhân. Nói chuyện với nhau hồi lâu. Cộng thêm luôn muốn hắn không tưởng tượng nổi thân phận duyên cớ. Sinh ra thì giác thác giác, Hai người bọn họ làm sao có thể tương tự chứ sao. Trung cảnh Sơn vội vàng hành lễ. Bái kiến hội trưởng Tống Nhân đầu đi tới cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Nhìn phía dưới người đến người đi. trêu dẻo nói. Thế nào? Biết người thấy chán ngán. Đi tới nơi này hóng mát rồi hả bây giờ ngươi so với chúng ta nổi danh rất nhiều nói tới chứng nhận công hội. Chỉ biết trung cảnh sơn. Mà không biết đường nguyên cùng các nhị. Đối với ta. Càng là nghe cũng chưa nghe nói qua. Hai tên kia. Bây giờ đối với ngươi là hâm mộ rất nột. Mỗi ngày càng thấy. Đều là nhất phương đại lão. Hơn nữa còn đều không cái giá có thể nói. Từng cái ăn nói khép nép đánh với ngươi thương lượng. Chặt chặt nghe được tống nhân đầu nói như thế. Trung cảnh sơn khóc không ra nước mắt. Ai? Bên ngoài thành nhân muốn vào đến. Bên trong thành nhân muốn đi ra ngoài. Nếu như có thể. Ta tình nguyện để cho bọn họ thay ta chia sẻ. Bây giờ ta là thực sự thống khổ cùng vui vẻ cùng tồn tại đến. Tống nhân đầu nhất thời cười, ngươi đã biết đủ đi, nếu để cho hai người bọn họ nghe, không chừng thế nào chửi ngươi đây. Trung cảnh Sơn cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rồi sau đó nhìn hôm nay đóng gói đơn giản hội trưởng. Hiếu kỳ nói. Hội trưởng, ngươi hôm nay nhìn cũng tâm tình không tệ a ta chỉ là có chút phiền muộn, cho nên đi xa đi một chút, giải sầu một chút. Thôi, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi thiên đế các bên kia đi một lần. Kia lão gia hỏa đã truyền âm ta nhiều lần. Nhìn dáng sắp tựa hồ thật có việc gấp. Đi tống nhân đầu nói xong, xoay người lúc đó không có vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Trung cảnh sơn hành lễ cung tiến hội trưởng. Tống Nhân cùng Tô Ấu Vi Tô Vi bây giờ đều là xưa không bằng nay. Cho nên chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày. Hơn nữa đủ loại truyền Tống Trận. Liền lần nữa trở lại bình an thành. Ngươi nói cha ta đã trở lại nghe được Vương Vĩnh An lời nói sau Tống Nhân mặt đầy kinh hỉ. Vương Vĩnh An gật đầu một cái. Đúng nha. Cũng là trước đây không lâu trở lại. Còn rất tốt đem trong nhà thu thập một chút. Bất quá chỉ đợi rồi mấy ngày liền lại đi Vị cô nương này thật là đẹp à Nàng chính là tiểu hề mấu thân đi Vân vân Tiểu hề đâu rồi Thế nào không mang về tống nhân yên lặng Suy nghĩ lão cha chuyện Tô ấu phi nghe một chút Chính là sắc mặt đỏ lên lời hại Càng làm cho mặt nàng thiếu chút nữa bốc cháy là Vương thẩm lại chạy tới tô ấu phi sau lưng nhìn một chút Rồi sau đó đối tô ấu phi chấn an. Mông lớn. Sẽ sinh nhi tử. Mặc dù đầu thai là con gái. Nhưng là đừng có gấp. Cái cái gì với cái gì đó. Tống nhân nhận ra được lúc tống. Cũng là vội vàng quá tới giải vây. Vương thẩm. ngươi yên tâm đi. Chúng ta cũng sẽ thật tốt. Còn là nói nói cha ta đi. Có thể đem cặn kẽ trải qua cho ta nói một chút không vương thẩm nhất thời cười. Không hổ là thân cha con. Sau khi trở lại chủ yếu lời nói đều giống nhau. Cha ngươi nghe nói ngươi đã trở lại. Để cho chúng ta thật tốt nói một chút ngươi chuyện. Ngươi lần này đến. Lại để cho chúng ta nói chuyện hắn. Có thể thật là thú vị. Đại ngư cùng vợ hắn đi ngoại thành thu tiền đi. Nhất thời bán hồi không về được. Các ngươi tân tiến đến. Ta cẩn thận cho các ngươi nói một chút. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 420 khô linh đạo nhân bây giờ. Tiêu đề trên mạng. Tống nhân một bộ già thiên hơn 600 vạn chữ lên cấp đế văn truyện Mũ nổi cách trên mạng cư cao không dưới. Dù là đã qua gần một tháng. Như cú vững vàng cầm giữ hạng nhất. Bây giờ mọi người đối với hắn thật là hiếu kỳ. Bất quá càng nhiều là khích lệ mọi người chung nhau tiến tới quá mức thậm chí đã có tốt hơn một chút nhân đặc biệt phụ trách nghiên cứu Già Thiên. Ngươi có thể hoàn thành đế văn. Ta bắt trước viết một chút, trở thành tinh phẩm văn. Lưu danh văn tổng có thể chứ? Mọi người sinh hoạt cũng dần dần gần như ngày xưa bình tĩnh. Toàn bộ thiên đạo võng bên trên, vô số người ở hướng linh thư võng cùng nho môn mà cố gắng, lại không phát hiện Nhất khỏa lưu tinh từ cách xa chân trời trượt về mảnh thiên địa này Nếu như hấu tâm nhân đi phát hiện lời nói Sẽ chú ý tới Viên này lưu tinh là không phải ánh sáng Mà là màu đỏ thắm Thẳng đến Ở một tòa dãy núi vô danh bên trên Âm âm hạ xuống Cường đại khí lãng trực tiếp đem nửa ngọn núi cũng cho tiêu diệt Cả tòa sơn mạch càng là run rẩy mấy cái Vài đầu cường đại hung thú từ mỗi cái phương hướng tới. Nhìn phía dưới hố sâu. Cùng với bên trong ẩm chứa đặc thù khí tức. Từng cái chen lẫn mà tới. Nhưng là. Chờ chúng nó mới vừa tiếp xúc được bờ hố lúc. Nhất thời từ phía dưới đưa ra rất nhiều xúc tu trạng thái đồ vật. Thoáng cách liền đưa chúng nó tất cả đều bắt lại rồi sau đó kéo xuống. Trong hố sâu, nhất thời tiếng nghẹn ngào không ngừng, rất nhanh thì biến thành bình tĩnh theo chăng treo ngọn cây. Một đống to lớn thịt nát từ từ từ trong hố sâu nhúc nhích đi lên. Thịt nát chung, tất cả đều là mới vừa rồi mang xuống hung thú cục tay cục chân, còn có tràn đầy kinh hoàng cặp mắt đầu, đang nhanh chóng tiêu hóa hấp thụ. Mà ở thịt này nhuyễn bột trung ương, bất ngờ còn tồn tại từng cái to lớn tử sắc mạch máu. Lấy mạch máu vì trung ương, càng là đưa ra rất nhiều tia máu. Tựa hồ đang điên cuồng hút vào. Sau một khắc. Ở nơi này huyết quản trung ương. Nhất thời nhiều hơn một đôi tử sắc đồng tử. Nó nhìn bốn phía. Bay thẳng nhanh nhuyễn động. Nhất thời. Khắp vốn là tất cả mọi người dùng đến rèn luyện dãy núi. Liền trở nên một mảnh an tính. Tựa hồ liền con chim đều không thấy. Theo chiêu dương chậm rãi lên. Ở dãy núi trung ương. Từ từ đi ra một cái tóc tím mắt tím người trung niên. Hắn đung đưa cổ và cổ tay. Vang lên kèn kẹt. Rồi sau đó thỏa mãn hít một hơi dài. Nguyên lai like là cách mùi này. Đúng là so với ta chọn những vị diện đó cường quá nhiều. a Thanh âm của hắn khàn khàn. Lại tràn đầy một cổ cảm giác ưu việt. Mà sau lưng hắn. Chính là một đống lớn khô đét mảnh vụn. Sau một khắc hắn chắp hai tay, từng tầng một tử sắc sóng gợn cho là làm trung tâm không ngừng khuyết tán ra. chỉ dùng mấy hơi thời gian, tả hữu tay liền mở ra thiên đạo võng cùng yêu thần võng. thật là buồn cười. kiếm vu trần, à, kiếm vu trần. thân là đường môn chim bài người mở đường, không nghĩ tới ngươi lại sẽ đem này hai loại internet đặt chung một chỗ. chẳng lẽ không biết? Một cái vị diện tối đa chỉ có thể đem một người trong đó lớn lên đến đại thành ấy ư Xem ra Năm đó đưa ngươi đánh lén thành trọng thương Ngươi đây là vò đa mẹ lại sức nữa à Ta chữa thương lâu như vậy Thiếu chút nữa hình thần câu diệt Phương mới chậm rãi khôi phục như cũ Phía sau dù là lại thăm dò mấy cái không muốn người biết vị diện Đều cảm thấy không cách này tốt Không cam lòng a? Cho nên ta tới rồi. Bất quá ngươi khi đó đem mảnh thế giới này phong ấn quá mạnh, ta dù là dùng rất nhiều rồi biện pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng truyền xuống dưới mắt ta một đạo thần niệm ngưng tụ thân thể rồi. Cho ta nhìn xem, mảnh thế giới này ra đời bao nhiêu cái đế văn? Bởi vì chỉ có đế văn mới năng lực ngươi nói tử môn tăng thêm rất nhiều khí vận. Ha ha. Buồn cười thật là buồn cười ta hơn hai nghìn năm rồi mới vừa sáu mươi chín cái đế văn về phần một cái khác ngay cả một thánh nhân văn cũng không có tốt như vậy đại giới lại bị ngươi biến thành bây giờ lôi thôi lích thích dáng vẻ thật là đáng tiếc cũng không biết ngươi rốt cuộc còn còn sống không vậy dù sao năm đó ta cũng là gia toàn lực nhưng ta có ngoại giới tài nguyên tu bổ ngươi ở đây dạng vị diện lại lấy cái gì khôi phục đây tính toán một chút vô luận ngươi còn sống hay không ta khô linh đạo nhân nếu đã tới làm sao có thể không cho ngươi chừa chút thứ tốt đâu rồi lần này ta có thể là làm đầy đủ chuẩn bị đến nếu như ngươi có thể nhìn thấy nhất định sẽ thích danh khô linh đạo nhân tóc tím người trung niên tự lẩm bẩm xong Đưa tay cứ như vậy chống sống xuất hiện một cái hạt châu màu đen. Không, đó là một cái có thể chuyển động con người. Con người quanh thân không ngừng nổi lơ lửng hắc khí, càng có vô số vo ve nỉ non âm thanh vang vọng, tản ra khí tức băng hàn, yêu dị vô cùng rất nhanh. Con người trước mặt hắc khí liền huyễn hóa thành một cái trường mãn trông cánh tay, nhắm thẳng vào phía trước. Khô linh đạo nhân tràn đầy kinh ngạc vận khí lại tốt như vậy trước mặt liền có một cái ngưng phát hiện thần chi ra hỏa bất quá đáng tiếc không phải là đế văn tu vi càng là yếu vượt quá bình thường xem ra là lên cấp thánh nhân văn ngưng hiện ra thần chi a bất quá cũng không liên quan hắn tu vi ở mảnh thế giới này đã coi như là lợi hại nếu như thao túng thần chi chắc hẳn sẽ tốt hơn hắn nhích miệng lên càng là lè lưới nhẹ nhẹ liếm môi một cái, dưới chân động một cái, trong nháy mắt xuyên thấu không gian đi, sẽ để cho ta, cho ngươi khổ cực kinh doanh vị diện, thả lỏng thổ đi ma thần tung đồ hướng chân đang bế quan ngồi tính tỏa, thân là ma môn trưởng giáo, nhìn như trong ngày thường chém chém rết rết, nhưng hắn còn có một thân phận khác, liền là một gã thánh nhân văn tác gia, Càng là đi ra hình người thần chi tốt như vậy đồ vật Trong ngày thường hắn cơ bản rất ít vận dụng Trừ phi vạn bất đắc dĩ Cho nên liền trước mắt mà nói Hắn thần chi còn có bốn lần sử dụng cơ hội Nhưng là lần trước Nhân tục phản đồ tư không tất đồ dùng thần chi triệu hoán lệnh Cưỡng ếp đem tất cả mọi người bọn họ thần chi cũng cho kêu gọi ra Khôi tinh sơn tiến thần Thanh hà phái cơ phu nhân Thiên sư đạo nhạc hậu. Thần ý môn linh tiên tử. Hắn và vị kia biến thái. Rất nhiều tất cả đều chỉ có thần chi cũng hội tụ tại một cái. Không đánh nhau thuần túy là vì tiêu hao một lần sử dụng số lần tên kia trở về sau để cho hắn thương tiếc. Cho nên, liền trước mắt mà nói, hắn còn có ba lần. Vừa nghĩ tới tư không tất đồ hôm đó làm chuyện. Hắn liền một trận phiền lòng khí táo. Thật là... Không phải mình. Vĩnh viễn không biết đạo tâm đau. Báo trường giáo. Khoảng cách ta ma thần tôn hướng tây ngoài 50 dặm, Có gì động. Có hay không phái người trước đi kiểm tra bên ngoài. Nhớ lại đệ tử trong môn phái bẩm báo âm thanh. Đồ hướng chân mở mắt ra. Thần sắc rất là được không vui. Chút chuyện này còn phải hướng ta bẩm báo ấy ư. Mấy cái đường chủ làm gì ăn. Đúc ta đây liền. Bên ngoài thanh âm đột nhiên liếu lo tới. Đồ hướng chân buông tha tu luyện rồi. Thật là càng ngày càng không quy củ. Ta xem bây giờ ma thần tung. Các ngươi là thật muốn đem ta. Ngươi. Ngươi là ai đột nhiên. Bế quan cửa điện trực tiếp mở ra. Một cách tay trái lơ lứng con ngươi. Tóc tím mắt tím nhân chầm rãi bước vào. Bên ngoài là mềm nhún bẩm báo đệ tử. Đã sớm không có sinh cơ Niết bàn cảnh đại viên mãn Coi như không tệ Bất quá thiếu chút nữa Ta giúp ngươi tăng lên tới luôn hồi cảnh đi Như vậy Ngươi thao túng lên thần chi đến Mới có thể phát huy ra càng nhiều uy lực Bất quá yêu cầu sinh cơ có chút không Nghĩ đến cũng không quan hệ Ngươi cách tông môn này Nhân tựa hồ thật nhiều Đủ dùng rồi khóe miệng của khô linh đạo nhân lộ ra nụ cười. Mở ra cửa điện chậm rãi đóng cửa. Tối nay, ma thần tông mùi máu tanh trùng thiên. Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao 21 chương 421 thiên ngoại thế giới thiên đế các. Bây giờ thần chi trước mắt chỉ còn lại có 6 tôn. Vốn là có ngũ tôn. Chia ra làm khôi tinh sơn tiến thần. Thanh hà phái cơ phu nhân. Thiên sư đạo nhạc hậu. Thần ý môn linh tiên tử cùng với ma thần tông đồ hướng chân. Vốn là nắm giữ thần chi nhân đều là cực kỳ bảo mật. Nhưng bởi vì lần trước tư không tất đồ thần chi triệu hoán lệnh. Để cho thiên sư đạo nhạc hậu thù yêu tiêu hao hết một lần cuối cùng sử dụng số lần. Cũng đem thần chi chi tâm cùng tống nhân hoàn thành giao dịch. Khi đó tất cả mọi người là thông qua trên mạng. Cha thấy được các cái thần chi xuất xứ là nơi nào. Thậm chí vị kia biến thái từ cửa vương thành mà ra. Một người chiếm ba vị. liền đưa tới rất nhiều người để ý. Ngoại trừ vị kia biến thái cùng tư không tất đồ thần chi cũng chỉ còn lại có bốn tôn thần chi. Nhưng liền trước đây không lâu. Thương thần tộc thiên nhất lão tổ đi đến thánh nhân văn. Đi ra hình người thần chi. Cùng với chứng nhận công hội trung cảnh sơn. từ nho môn trung đi ra một vị khác. Cho nên trước mắt dừng lại ở thánh thành thiên đế các. Cộng lại có sáu tôn. Nếu như tính luôn tống nhân bốn tôn đem vừa vạn thập tôn hình người thần chi. Về phần thần vật còn có trên trăm tôn. Không thể không nói trước mắt vẫn có thể cho yêu tục một ít chấn nhiếp. Tống nhân đầu mặt kim giáp. Đạp không tới. Với hư không ẩn hình. Vừa muốn đi xuống. Đột nhiên. Thiên đế các kia phiến xanh thắm nơi run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, một đảo thạch bi đột nhiên phá không đi, hóa thành lưu quang biến mất ở cuối chân trời. Tống nhân đầu cảm thấy rất ngờ vực, đột nhiên cười. Năm đó từ thiên đạo võng cửa hàng đổi thần thạch, đặc biệt có thể hấp dẫn toàn bộ thần chi trở về vị trí cũ. Mà hậu tiến đi thống nhất quản lý cùng hành động. Thế nào? Bây giờ các ngươi lại có nhiệm vụ ai một đạo thở thật dài âm thanh tự tống nhân đầu sau lưng vang lên. Một cái đầu đầy ông lão tóc xám. Chắp tay sau lưng. Mặt áo choàng tự hư không đi ra. Với tống nhân đầu sóng vai đứng chung một chỗ. Nhìn kia kia lao lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Cũng biết châm chọc lão phu. Bây giờ ta là càng ngày càng hữu tâm vô lực đứng lên. Vốn là còn sư lại này mấy tôn. Không nỡ bỏ vận dụng. Vị kia có bản lãnh tới đánh ta a Một bộ tuyết trung hãn đao hành. Thành tựu chuẩn thánh nhân văn. Mở ra tiểu bí cảnh. Ngưng hiện thần chi lão kiếm thần lý thuần cương. Hấp dẫn còn lại hai tôn thần chi rời đi thiên đế các. Tiến vào bí cảnh. Từ nay về sau. Toàn bộ thần chi thần vật cũng không từng lạc hộ thiên đế các. Lần trước. Nhân tục phản đồ tư không tất đồ sử dụng thần chi triệu hoán lệnh Cưỡng ép triệu hoán toàn bộ thần chi Ta vẫn không có lưu lại Lãng phí một cách vô ích thiên đế các ngũ tôn Vị kia ba vị Tổng cộng tám lần thần chi sử dụng số lần Bây giờ Giống như ngươi thấy như vậy Chúng ta không có hoạt định Thần chi nhưng là rời đi Hẳn là tự đi triệu hoán Quá khó khăn bây giờ nghe được lão thiên tôn thiên đế các chân chính người đứng đầu cơ tư nói chuyện tống nhân đầu nhất thời cười vậy chỉ có thể nói ngươi già rồi uy danh không hề huống chi đó là nhân gia tự viết đi ra đi ra thần chi nhân gia muốn như thế nào thì như thế đó ngươi cũng không can thiệp được ta xem à ngươi chính là sớm một chút buông xuống trọng trách này chọn một người thừa ký cũng tốt Tống nhân đầu nói. Cơ tư là nhìn từ trên xuống dưới hắn. Khô đét xa thịt chen chút nổi lên nếp nhăn. Xem ra. Ngươi cũng đạt đến đến bước này à. Thật là lợi hại. Bây giờ này phiến đại lục. Nhân tộc bên này ngoại trừ ta và ngươi ngoại. Cũng chỉ có yêu vực đầu kia lão vương bát rồi. Bất quá như đã nói qua. Ngươi nhưng là trẻ tuổi nhất một cái. Năm đó còn nhớ lão hội trưởng dẫn ngươi tiến vào công hội. Cũng tuyên bố phải thật tốt bồi dưỡng ngươi. Thay thế hắn ban. Ta lúc ấy còn cười. Mà ngươi. Từ làm hội trưởng sau. Luôn là cả lơ phất phơ. Nhờ có những bộ hạ cũ gia môn từng cách cẩn trọng. Mới để cho ngươi không đem công hội cho lấy hết sạch. Đến cuối cùng. Càng là mình tìm ba cái phó hội trưởng thay ngươi quản lý. Mà ngươi là tràn đầy đại lục du đãng, Càng là vừa biến mất chính là trên trăm năm Ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc dưới đất tìm ngươi sư tôn hội họp đi Nhưng không nghĩ tới Ngươi lần này trở về Lại đã trở thành cái thứ ba bước vào cái cảnh giới này nhân Thật là tuổi trẻ tài cao a. Nghe được cơ tư khen ngợi Tống nhân đầu trực tiếp thổi phù một tiếng cười Tuổi trẻ tài cao ta ta nhớ được bây giờ ngươi đều có hơn bảy trăm tuổi đi. Về phần yêu vực vị kia. Tục truyền nói. Hẳn ở hơn 3.000 tuổi. So với thiên đạo võng đều phải sớm hơn 1.000 năm. Ta coi như. Cũng có hơn 300 tuổi. Còn tuổi trẻ tài cao ngươi tiểu tử này. Phòng trừng tức lão phu đúng không? Còn không có ta con số lẻ nhiều. Biết ngươi thiên phú gì bẩm. Lại nói, từ vài thập niên trước ngươi biến mất lúc, mới vừa đế cấp cường giả. Thế nào vài chục năm liền bước vào đến bước này năm đó ta nhưng là cố gắng cả đời. hao tốn hơn 800 năm. Thậm chí đi thỉnh giáo này đầu lão vương bát mới bước vào. Cơ tư là thực sự có chút hiếu kỳ. Tống nhân đầu xoay người lại. Nhìn cơ tư thương như cũ. Cùng với trên người bắt đầu xuất hiện thiên nhân ngũ suy triệu chứng. Hồi tưởng lại này trên trăm năm vô chi vô giác Không ngừng chuyển hóa thân phận Mỗi lần giác tỉnh thêm đột phá Thực ra cũng là phi thường không dễ Không nói cách này Lần này ta tới Thực ra muốn hỏi ngươi một chuyện Từ ta bước vào một bước kia sau Cảm giác này phiến đại lục có một đôi con mắt đang nhìn chăm chú ta Để cho ta theo bản năng liền che giấu tu vi Phương mới tránh thoát Các ngươi Có này tổ cảm giác sao tống nhân đầu hỏi. Cơ tư thở dài một cái. Xem ra ngươi cũng phát giác à. Nếu không. Ngươi nghĩ rằng ta cùng đầu kia lão vương bát tại sao không hề rời đi này phiến đại lục. Cũng là bởi vì như vậy. Dù sao ba người chúng ta coi như là từ trước tới nay. Chỉ có bước vào trình độ này nhân. Chúng ta này phiến đại lục. Tựa hồ bị phong tỏa phong tỏa có ý gì tống nhân đầu giao động sợ hỏi cơ tư nói không phải là người vì hẳn là này phiến đại lục thiên đạo ý thức thật sự phong tỏa tựa hồ rất sợ chúng ta đi ra ngoài sau đó bị người phát hiện mảnh này vì diện một dạng tóm lại đây là ta cùng đầu kia lão vương bắt chung nhau suy diễn kết quả nhưng là ở vài thập niên trước chúng ta lại nhận ra được có một cổ bất đồng khí tức chợt hạ xuống ở này phiến đại lục sau đó không lâu thiên đạo võng xuất hiện này cũng càng thêm xác nhận chúng ta suy đoán tống nhân đầu cao mày ngươi là nói mảnh này vị diện bên ngoài còn có người hoặc có lẽ là thế giới có thiên ngoại nhân hạ xuống mang đến thiên đạo võng cơ tư gật đầu một cái liên quan tới điểm này ngươi làm chứng nhận công hội hội trưởng Có lẽ có thể hỏi thăm một chút bây giờ nóng bỏng nhất vì kia. Hắn mới vừa kết thúc đế văn thư già thiên. Thật sự miêu tả chính là đủ loại thiên ngoại thiên. Vì diện cố sự. Chúng ta dùng lâu như vậy suy đoán một cách tưởng tượng lý do. Lại bị hắn lấy ý tưởng như vậy viết. Một người càng là đi ra nhiều như vậy thần chi. Thật là có chút biến thái đáng sợ. Cộng thêm 2.000 năm trước có xa lạ khí tức hạ xuống. Cho nên ta muốn Người kia Hẳn biết cái gì Cơ tư nghe nhất thời trầm mặt xuống Nếu như theo như cứ như vậy trinh thám Thật đúng là được tìm chung cảnh sơn để cho liên lạc một chút vì kia Cơ tư là tiếp tục nói Ngươi nếu bước vào đến bước này Ta cũng không trở ngại xem nói cho ngươi biết một chuyện Dù sao thì chỉ có ba người chúc ta nhân Chuyện gì tống nhân đầu ngẩng đầu lên hỏi